Chương 645, chân đây sao? Chương 645, chân đây sao? Hứa Dương cầm ra rượu sát trùng cho Hảo Trâm tiêu độc, hắn cũng không lý tới hai người này diễn cảm, hắn nắm Hảo Trâm phần đuôi, ngón tay nắm ngón, đặc biệt không có thói quen. Bây giờ Hứa Dương khoác cùng người du hành vũ trụ tựa như, trên tay cũng là mang cái bao tay, cho nên nắm cái này nho nhỏ Hảo Trâm, cảm giác liền có cái gì rất không đúng. Nếu không phải trước mặt huấn luyện phòng dịch đã an toàn kiến thức lao sư lập đi lặp lại nhấn mạnh, Hứa Dương cũng muốn cầm đồ chơi này cho cởi, cái này thật có chút cản trở. Gặp Hứa Dương nhìn Hảo Trâm lần ra, Bành tại yến phòng tránh thái thái nhắc nhở nói, "Bác sĩ hứa, thế nào?" "Không có sao." Hứa Dương lắc đầu một cái, đầu ngón tay nhưng là nhanh ở vô căn cứ vê chuyển hào châm, hắn ở lần nữa thích ứng cái này lực độ và ngón tay cảm ứng vấn đề. Hứa Dương cuối cùng là kiến thức cơ bản đặc biệt sắt thật, không cần trợ cứu, hắn ban đầu trẩn mạch luyện dính đầu liền luyện bao lâu à, Hiện tại vòng vo một hồi, ngón tay liền thích ứng không biết. Hứa Dương trên tay ở chuyện, ánh mắt vậy đang nhìn, hắn đang xem bệnh người cổ tay. Khoan hay nói, đợi một hồi trẩn mạch cũng là một chuyện phiền mà. Hắn cũng giống vậy mang găng tay đầu. Cái này Lao Azi gặp Hứa Dương hung tận chuyển kim hù đoàn nàng. Lão thái thái mặt cũng sáng biết, vậy làm sao cùng dung ma ma tựa như, làm sao như thế dạ người hả? Người người người? Hán, muốn chúng ta ạ? Lão Azi rất là kinh hoàng. À, tiểu Mã đồng chí có chút sửng sở, bọn họ bệnh viện cũng có khoa trùng y yệ, nhưng là nói thật nói, nàng còn thật không làm sao gặp qua châm cứu, nàng còn thật không làm sao gặp qua. Ai, mình bệnh viện có hay không biết châm cứu bác sĩ? Bình thường đều là mỡ canh thuốc, hoặc là bên trong thành thuốc, còn có thuốc tây cục hơn à tiểu Mã lại đang suy nghĩ cái vấn đề này. Ma Hứa Dương hơi thích sau đó, liền cong người xuống, vén lên bệnh nhân ống quần, sau đó cho bệnh nhân tin tức Nâng lên hảo châm thì phải châm. Lạc A Di bị dọa sợ, lúc ấy thì muốn xúc chân. Hứa Dương trầm giọng nói, chớ hỗn sột, chú ý châm đến chỗ khác đi, đến lúc đó liền phiền phức hơn." Lạc A Di bị Hứa Dương nói hù được nửa ngờ, ngờ, muốn động chân, vậy lập tức không biết có nên hay không động. Mà Hứa Dương thì là nhân cơ hội đưa tay cố định trụ lao gì mắt cả chân. Lạc A Di vậy nhanh chóng mình chân bị người bắt được, lập tức trong lòng cũng chưa có chú ý nàng vốn chính là cái không có chủ ý người, hiện tại mình lại bị bệnh, người nhà lại không ở bên người, nàng liền càng không biết nên làm gì bây giờ. Lạc muốn phản kháng, có thể trên mình vậy không có khí lực. Không nói cái khác, liền khí cũng thở không được tới đây. Tuổi đã cao, còn có một cái như vậy đòi mạng bệnh, còn không có người nhà tới chiếu cố mình. Lưu lại ở trong bệnh viện, cái này còn không là dê nhập ổ sói sao? Còn không phải là bọn họ muốn rầy do thế nào mình liền rầy dò mình à? Hiện tại cũng kim kim, ta đồng ý sao? Các ngươi liền châm. Lão A Ji là càng ngày càng bi, nước mắt cũng cút ra đây. Mặc dù có chút không có thói quen, nhưng Hứa Dương vẫn là cố gắng vượt qua, hắn tinh chuẩn tìm được thái khê vịệt, sau đó áp giải về vị, đặt vào kim. Vốn là muốn dùng cắt da vào châm, sắt móng tay đi vào, nhưng là hiện tại mang găng tay. Hứa Dương lại sợ làm phá gân tay, chỉ có thể càng cẩn thận. Bất quá thật may Hứa Dương trình độ cũng không phải thổi phồng lên, một cái rất càng, liền thuận lợi vào châm. Hứa Dương thoáng thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền bắt đầu dùng tới Vệ chuyển thủ pháp. Hắn một vừa điều khiển, một bên hỏi, "Chân tay sao?" Lão A Ji nghe lời này một cái, lại là cả người run lên, không chịu thua kém nước mắt lần nữa từ khỏe mắt tu xuống, từ bệnh liền sau đó, nàng khóc số lần càng nhiều, chỉ sợ mình chết ở trong bệnh viện, đến chết cũng không thấy được người nhà hài tử. Hiện tại lại bị Hứa Dương những lời này đâm một cái, lão càng bi, chặt chẽắn môi, trên mặt tất cả đều là kháng tự vệ. Tố Dương mình vậy rất mê muội, làm sao không phản ứng à? Hắn lại ra tăng kích thích, lại hỏi, "Chân gây sao?" Lão Thái Thái chỉ cảm thấy trên chân, liên đối chân cũng ế ẩm sướng có nhịp, nhất thời cực kỳ khó chịu. Người trẻ tuổi này, đây là đang dùng thể sát hành hạ đang bức bách nàng nhà. Lão Thái Thái bi phẫn cực kỳ, có thể nàng lớn tuổi lại xảy ra chuyện bệnh, thật không gánh nổi, nàng vốn cũng không phải là cái kiên cường người, giờ phút này lại là nước mắt rơi như mưa, khuất nhục kêu nói, "Mẹ." Lời này vừa ra, Tố Dương đang vê chuyển tay đều ngừng lại. Bên cạnh nhất thời an tĩnh. Bạch Tại hai cái thái thái cũng đều kinh ngạc đến ngây người nhìn lão A Ji. Hô xong sau đó, Lão A Di nhất thời hụy quôn nổ, hoa một tiếng, lớn tiếng khóc lên, chụp được người bên cạnh đều tò mò nhìn lại, đây là thế nào? Hà giáo sư vậy thẳng người lên, nhìn về phía Hứa Dương. Hứa Dương nhất thời vậy rất mê, bối rối một lúc lâu, mới lại ngồi trồn hồn xuống tiếp tục làm việc, hắn nghi ngờ lầm bẩm, cũng không là đứa nhỏ khó chịu mới cái mẹ, lớn như vậy tuổi tác, còn kêu mẹ. Lão A Di gặp Hứa Dương tiếp tục hành hạ nàng, nàng nhất thời khóc thảm hại hơn, nàng cũng như thế khuất nục kêu mẹ, vậy làm sao còn hành hạ nàng A Di thật cảm nhận được liền vận mệnh đối chê nàng lập tức cầm tất cả loại trần hạt mẹ nát vụn hạt thóc rách dưới chuyện cũng nhớ ra rồi, liền 20 năm trước, bằng hữu hỏi nàng mượn 10 đồng tiền đón xe không trả cho hắn, nàng cũng nhớ ra rồi. Trong chốc lát, khóc vậy kêu là một cái thảm à. Tiểu Mã đồng chí cũng không nhìn nổi, nàng bận bịu nói, a "Azi à, ngươi thế nào, nơi nào không thoải mái sao?" Lạc Azi gặp rốt cuộc có người nhớ tới nàng, nàng liền bi phấn chỉ hớ dương, đứa con nói, "Hắn, hắn?" Tiểu má hỏi, "Hắn châm thương ngươi liền sao?" Bánh tại yến phòng chính thái thái nói, "Đau là không đau, là hệ ẩm sưng cảm giác tê, tê là nhất định là có, đây là được khí sau biểu hiện." A Aji sững sờ một chút. Hứa Dương vậy hỏi, khóc lớn như vậy tiếng, lòng buồn bực có hay không khá một chút, thở hồn hển đi lên sao? À. A Di lại là sững sờ một chút, nàng theo bản năng sờ một cái ngực, hình như là hơi thoải mái một chút. Tiểu Mã đồng chí lập tức nghiêng đầu xem bên cạnh theo dõi, ồ, máu dưỡng khí đi lên một chút. Hứa Dương châm cứu kết thúc, giữ lại kim, sau đó lại từ châm cứu trong túi sách cầm hào châm. Tiểu Mã đồng chí hảo tâm nhắc nhỏ nói, bác sĩ Hứa, trên chân cây kia còn không rút ra đây. À. Lão Aji lại gọi cho giật mình. Phòng tránh thái thái lại lập tức giải thích nói, hành châm là cần lưu kim 30 phút. À, tiểu mã gật đầu một cái. Y tá chính là nửa bác sĩ, trung y cũng là cần phải có chuyên môn trung y, y tá Tây y y tá tới đây là rất khó phối hợp trung y thao tác. Thứa Dương không để ý như vậy nhiều, lại lấy bệnh nhân định xuyên huyết, tiến hành kim gai, hỏi, "Đây sao?" Lão A Di thật bất ngờ, sau đó nói, "Cái này ngược lại không cần khắc khí." Ừ. Thứa Dương nghe được rơi vào trong sương ngủ, dẫn bản xứ nói chuyện khó như vậy hiểu sao. Mà phòng tránh thái thái đã ở nén cười. Thôi khoảnh sau đó, Thứ Dương châm cứu kết thúc. Lào A Di nhất thời lớn thở phào nhẹ nhóm, lại thật giải thư ra một hơi, sau đó nói, ai nha, A nha, thoải mái hơn, trước mặt cũng cảm giác cảm giác ngực đẹp một khối đá, hiện tại tốt hơn nhiều, tốt hơn nhiều. Tiểu mã lại xem theo dõi, máu dưỡng khi đã có 96. Nhanh như vậy, tiểu mã nhất thời cả kinh. chương 646, phái nhiệm vụ. chương 646, phái nhiệm vụ. Phong tránh thái Thái thăm nàng, nói, châm cứu chữa trị vốn là chính là thấy hiệu quả nhanh nhất, có thể nói là hiệu quả nhanh chóng. Đổi thành trước kia, người khác cùng tiểu mã nói như vậy nàng 80 là không tin. Nhưng là ngày hôm nay, nàng nhưng là chính mắt nhìn thấy, lúc này mới mấy phút à. Phải biết bệnh nhân này máu dưỡng khí độ dày đã không đến rất lâu rồi, mà đây cái bác sĩ vừa cầm tay, lúc này mới một điếu thuốc công phu à ta trời ơi. Ngươi như thế lợi hại à? Tiểu Mã nhất thời thán phục, sau khi nói ra rồi lập tức rụt cổ một cái, tự biết lỡ lời. Phong tránh thái thái lại nói, đó là tự nhiên, đặt ở ngày thường muốn hẹn trước bác sĩ Hứa Dương số, trước thời hạn nửa tháng cũng không nhất định có thể xếp trên. Hứa Dương. Tiểu Mã đồng chí lại lẩm bẩm đọc một tiếng, sau đó đột nhiên sợ hãi kêu nói, à, ngươi chính là Dương, ngươi Không phải nói ngươi là giang hồ lừa gạt. Mẹ, tiểu mã đồng chí lại nói sai. Hứa Dương xem nàng một mắt, cũng chỉ là lắc đầu cười cười, bây giờ bên ngoài liên quan tới hắn tin đồn rất nhiều, có đã đem hắn phúng thành thần tiên, mà có nhưng là chỉ cầm hắn làm tên lừa gạt. Hứa Dương cũng không quá mức để ý, Hứa Dương ngồi ở mép giường ở bệnh nhân trẩn đoán mạch tượng, lần này, lạc a zi rõ ràng không kháng cự. Ở bất kỳ thời gian, hiệu quả trị liệu đều là đạo lý cứng rắn. Mang găng tay, đúng là cũng cho trẩn mạch tạo thành độ khó nhất định. Nhưng Hứa Dương vậy rất nhanh liền thấy qua hơi khoảnh, hắn nói, tượng nguyên Phong chánh thái thái lập tức đi chép. Hứa Dương nói, Bệnh cơ là dịch độc đóng phổi, phương án trị liệu là lấy thanh lọc phổi bài độc, công hạ cứu bên trong. Đơn thuốc lấy lớn sải hồ canh thêm giảm. Xài hồ 30g, hoàng cầm 15g, gừng tươi 15g, hòa cô 15g, táo lớn 5g, quất thực 20g, đại hoàng 10g, đào nhân 10g, bạch thược 15g. Phòng tránh thái thái ghi chép chỗ tốt phương. Hứa Dương nói, ngày hai lần, nhiệt phục. Để cho dược phòng mau sớm sao thuốc, lập tức đưa ra. Phòng chánh thái thái nhìn về phía Tiểu Mã. Tiểu Mã đồng chỉ nói, cái phương án này cần chữa trị tổ thông qua mới có thể cho bệnh nhân sử dụng. Ừ. Thứa Dương thoáng sửng sốt một chút, sau đó liền nhanh chóng kịp phản ứng, nơi này đã không phải là vấn huyện, đã không phải là Hàn Định Đoạn. "Được, vậy nhanh lên đi." Hứa Dương xem xong bệnh nhân này, lại đi về phía hạ một cái giường bệnh. Phòng chánh thái thái vậy vội vàng đem đơn thuốc một cho Tiểu Mã. "Vậy ta đi trước tìm khoa trưởng chúng ta, nơi này là bệnh nhân hồ sơ bệnh lý." Tiểu Mã cầm hồ sơ bệnh lý đều cho phòng tránh thái thái, sau đó nàng mau mang đơn thuốc một đi tìm Triệu Quốc Vân tổ trưởng. Triệu Quốc tổ trưởng cũng đang và tổ chuyên gia tiến hành cùng xem bệnh bệnh tình. Lao Triệu Đâm màn ảnh hỏi, bệnh nhân này trích mô sợi phổi lỗ xẻ sỉn, lợi ba sách dừng, triệu chứng cũng không có chuyển biến tốt, giáp cường lòng kháng viêm, áo ty hắn vi chống bệnh độc, vẫn là không có hào tràng, mới vừa rồi đã máy hô hấp. Đây là một cái điển hình trọng chứng xưng phổi bệnh nhân, các người xem hắn CT báo cáo, đôi phổi bị nhiễm tính bệnh biến, bên trái phổi kế phát tính bệnh lao phổi, chỗ bị bệnh lấy cứng rắn kết, canxi hóa và sợi hóa vây quanh. Cái này cũng đã vô cùng nghiêm trọng, nếu là lại không có thích hợp phương án trị liệu, chiếu như vậy phát triển tiếp, sợ rằng bệnh nhân rất nhanh liền sẽ trở thành là nguy hiểm trầm trọng chứng. Thời gian sẽ không dài. Đại khái sáng mốt liền sẽ thành được rất nguy hiểm, như thế nào, chúng ta phải nghĩ cái phương án trị liệu đi ra. Chữa trị tổ người lẫn nhau xem xem, đoạn thời gian này bọn họ đặc biệt vất vả, đã bị chơi đùa kiệt sức, mọi người cũng đều mệt không muốn nói chuyện nhiều. Cuối cùng đám người vậy lắc đầu một cái, trước mắt trị liệu chủ yếu thuốc cũng chính là những thứ này, trừ sốt kháng vi khuẩn, miễn dịch ủng hộ, còn có cho dưỡng khí, trên không chế máy hô hấp, lại giỏi lắm thượng nhân cung phổi, cũng là như vậy. Nếu là những thủ đoạn này lên, vẫn là không khống chế được bệnh nhân trở nên liệt, vậy bọn họ cũng không phải thần tiên à Triệu Quốc tổ trưởng vậy rất nhức đầu, bệnh nhân càng ngày càng nhiều. Trong phòng bệnh còn không chưa khỏi đâu, còn không có thành thủ phương án đâu, bệnh nhân liền chuyển thành nguy hiểm trầm trọng chứng, thật là gặp quỷ. Chính là đây là, tiểu mã gõ cửa tiến vào, bây giờ là thời kỳ đặc tù tiểu mã cũng không có bất kỳ khách khí, liền trực tiếp nói, 443 giường hai bệnh nhân, đinh tuyết mai, trung ý đã cho trung ý phương án trị liệu. Triệu quốc bân gật đầu một cái, nói, được, trước để lên bàn đi, chúng ta bên này trước phải cùng xem bệnh một tí bệnh nhân khác. Tiểu mã có chút chân chờ Triệu quốc bân xem nàng, hỏi, còn có chuyện Mới vừa rồi thấy được Hứa Dương lợi hại, Tiểu Mã nói chuyện vậy thì có chút sức lực, nàng nói, "Mới vừa rồi bác sĩ Hứa Dương nói toa thuốc này cần phải mau sớm mở tiếp, để cho dược phòng nhanh chóng sao thuốc." Triệu Quốc Bân nhất thời cau mày, hỏi, "Cái gì toa thuốc, gấp như vậy?" Một phó tổ trưởng nói, "Cái này ta biết, thuốc Đông y yêu cầu gián nấu thời gian tương đối dài, không cùng chúng ta như nhau, đều là thành thuốc, cho nên bọn họ là cần sớm một chút mở tiếp." Triệu Quốc Bân gật đầu một cái, "À, vậy cầm vội tới ta xem một tí." Tiểu Mã cầm chung y bệnh ví dụ lấy tới. Triệu Quốc Bân nhìn một tí, phát hiện mình xem không hiểu lắm a chính là đơn giản triệu chứng ghi chép, còn có đầu lươi và mạch tượng. Sau cùng kết luận là dịch độc đóng phổi, phương án trị liệu là thanh lọc phổi bài độc, công hạ cứu bên trong. Triệu Quốc Bân gật đầu một cái, bệnh nhân đến đích xác là sưng phổi, cho nên nói bệnh nhân phổi xuất hiện vấn đề, thuyết pháp này vậy không có gì sai. Phổi bài độc, chắc cũng là có đạo lý, còn như công hạ cứu bên trong là ý gì? Cái này Lao Triệu liền không hiểu, phía dưới toa thuốc hắn vậy xem không rõ ràng, chỉ biết là đại hoàng là thông liền hắn nghĩ tới, bệnh nhân hình như là có chút lớn liền khó khăn. Nhưng mà thông liền cùng trị sưng phổi có quan hệ thế nào? Triệu Quốc Bân hỏi Cái này là trung ý trị xương phổi toát thuốc." Tiểu Mã gật đầu một cái. Triệu Quốc Bân lại hỏi, "Là Hà Đông Quân tổ trưởng mở sao?" Tiểu Mã lắc đầu một cái, "Không phải." Triệu Quốc Bân lại hỏi, "Hà Đông Quân tổ trưởng nhìn toa thuốc này liền sao?" Tiểu Mã lại lắc đầu, "Không có." Triệu Quốc Bân không nói nói, "Vậy ngươi cầm vội tới ta làm gì?" Ngậy. Tiểu Mã nhất thời bị nén quá sức. Triệu Quốc Bân lắc đầu một cái, biết không có thể để cho bọn họ xem con rồi không đầu như vậy chữa bệnh, hắn liền bắt đầu phái nhiệm vụ, hắn nói, "Như vậy, bệnh nhân này không phải lòng buồn bực khí xúc sao? Sau đó còn mất ngủ hơn nữa, còn lao khắc sao?" Để cho trung y xem xem có không có cách nào an thần ngôn thần, chậm tách ra một tí bệnh nhân tình huống, sau đó xem xem có thể thông qua hay không đẩy lấy cái gì thoải mái một tí bệnh nhân cơn cốt, để cho người ta thoáng đừng như vậy mệt mỏi. Cũng có thể mở một ít bộ nuôi toát thuốc. Như vậy ta nói thẳng trắng một ít đi, để cho trung y nghĩ biện pháp điều dưỡng thân thể, gia tăng bệnh nhân sức đề kháng, chậm lại một ít bệnh nhân khó chịu triệu chứng. Một phó tổ trưởng nói, trước mắt trước nhất phải giải quyết, chính là bệnh nhân máu dưỡng khí không lên tới, lòng bực khí xúc. Bọn họ nếu là không tình nguyện làm thân thể điều dưỡng, ngươi liền để cho bọn họ trước giải quyết cái vấn đề này. Đi đi. Chúng ta còn muốn bận biệu cùng xem bệnh. Tiểu mã nhất thời lung túng đứng tại chỗ. Ừ. Một phó tổ trưởng hỏi tiểu mã, thế nào? Không có nghe rõ à? Tiểu mã lắc đầu một cái, lung túng nói, không phải, là người ta đã giải quyết cái vấn đề này. À. Chữa trị tổ đám người toàn nhìn lại. chương 647. Xe bánh xe nói, qua lại hỏi. chương 647. Xe bánh xe nói, qua lại hỏi. Triệu quốc vân lúc ấy thì không vui nói, cái gì gọi là đã giải quyết. Bọn họ cho bệnh nhân này dùng cái gì thuốc? Không phải có quy định sao? Tất cả dùng dược đồn là đi qua chữa chỉ tổ phê chuẩn sao? Tiểu Ma yếu ớt nói, không có dùng thuốc, Hứa Dương dùng lại châm cứu, ghim mấy cái. Lâm phó tổ trưởng hỏi, cái gì gọi là ghim mấy cái? Rốt cuộc là ghim mấy cái à? Tiểu Ma nói, vậy ta nơi nào biết ạ, dù sao không tới 10 phút. Triệu Quốc Bân bận bận bịu tay lên cắt đứt nói, đợi một hồi, người nói đã giải quyết là ý gì? Người nói rõ ràng một ít. Tiểu Ma nói, chính là bệnh nhân cảm giác mình đã thoải mái hơn, ngực cũng không buồn bực, khí xúc cảm giác vậy nhẹ rất nhiều, máu dưỡng khí cũng lên tới. Ừ. Triệu Quốc Bân ngồi không yên, đứng lên nói, đi, đi xem một chút. Hút. Triệu tổ trưởng là một như thường lệ sôi động, lập tức mang người đi ra ngoài, những người khác vậy nhanh chóng cùng đi ở trong phòng bệnh. Hứa Dương mới vừa cho một bệnh nhân khác làm xong kiểm tra đây là cái cô nương trẻ tuổi, nàng hỏi: "Bác sĩ à, ta cũng rất khó chịu, ngươi có thể hay không dùng kim châm châm ta ạ?" "Ta cũng muốn châm cứu." Cô gái này là nhìn tận mắt cái này Lào a Azi thoải mái tới đây, cho nên hiện tại thấy thèm lợi hại, lập tức liền liên tưởng đến tất cả loại phim điện ảnh và truyền hình bên trong thần ý ký xảo. Hứa Dương còn chưa lên tiếng đâu, chữa trị tổ người liền hô sỉ sỉ toàn chạy vào. "Ưng." Hứa Dương thoáng một chút, tình huống gì, làm sao toàn tiến vào? Những người này tất cả đều đánh về phía hai giường, toàn ở kiểm tra bệnh nhân tình huống. Lao Azi nhất thời lại bối rối, tình huống gì? Triệu Quốc Bân càng xem càng là ngạc nhiên, vội hỏi, "Ai chị? Tiểu Mã chỉ một cái hứa dương, chính là hắn. "Hô xì xì," tất cả người lại đều nhìn về hứa giường. Triệu Quốc Bân vậy xem không thấy hứa dương hình dáng, nhưng trong mắt kinh ngạc kinh ngạc là không che giấu được. Tiểu Mã nhỏ giọng nhắc nhỏ nói, "Chủ nhiệm, hắn chính là hứa dương. "Cái nào hứa giường?" Triệu Quốc Bân còn không nhớ ra được. Tiểu Mã lại nói, "Chính là trên mạng rất nóng bỏng cái đó chung ý, ý Triệu Quốc Bân một mặt nghi hoặc Tiểu Mã chỉ có thể lại nói, chính là người nói hắn là tên giang hồ lửa bịp cái đó. Hu hu ho. Triệu Quốc Vân lập tức ho khan, bởi vì hắn rốt cuộc nhớ tới, ở sau lưng mù ép, ép cùng ngay trước người ta mà nói, đây chính là hai câu chuyện. Vừa gặp Triệu Quốc Vân ho khan, chư thị tổ theo bản năng cũng đi rút lui nửa bước, toàn đều vô cùng cảnh giác nhìn lao Triệu, ở trong hoàn cảnh như vậy, ho khan nhưng mà việc lớn. Triệu Quốc Vân vừa gặp hắn đồng nghiệp đều như vậy, hắn vậy nhất thời giờ khóc dở cười. Hiện tại mọi người đều mặc cùng người du hành vũ trụ tựa như, ai cũng xem không thấy ai, Triệu Quốc Vân túng tâm trạng cũng chỉ hóa giải rất nhiều, hắn nhanh chóng hỏi, ngươi tốt Bác sĩ Hứa, ngày mới vừa rồi là dùng châm cứu phương thức trị liệu sao?" Hứa Dương gật đầu, "Kim gai thái khê và định tuyến." "À, Triệu Quốc Vân mở miệng tứ một tí, sau đó hỏi, gai "Hai cái huyệt này vị tác dụng là cái gì ạ?" Hứa Dương có chút kỳ kỳ quái quái, hắn hỏi ngược lại, "Ngươi không phải cũng nhìn thấy không?" Triệu Quốc Vân sững sốt một tí, ngày này cho chuyện được, hắn lại hỏi, "Vậy loại phương thức này đối nơi có bệnh nhân cũng có hiệu lực không? Có thể hay không mở rộng sử dụng?" Hứa Dương lắc đầu, "Khó mà nói, ta hiện tại cũng là mới tới, bệnh nhân tình huống vậy được không phải rất rõ, chỉ có thể là trước gặp một cái trị một cái." Những người khác tình huống gì, ta cũng không rõ lắm. Ngoài ra chúng ta hiện tại mang thật dày gân tay, kim gai không tốt lắm làm việc. Ừ, mở rộng mà nói, còn muốn sau này hay nói. Triệu Quốc Bân lại hỏi, châm cứu đối nơi có bệnh nhân đều hữu dụng sao? Hứa Dương trả lời, trên nguyên tắc mà nói, đối chứng chữa trị đều là có hiệu quả. Hứa Dương lời nói này có chút bảo thủ, Triệu Quốc Bân nhíu mày một cái, tạm thời trước buông xuống cái này cha, hắn giơ tay lên lên đơn thuốc một, hỏi, kia đơn thuốc cũng là ngươi mở? Dương nói, đúng, là ta, có vấn đề gì không? Triệu Quốc Bân chờ một tí, sau đó nói, vậy nếu không Bác sĩ hướng ngươi trước cùng chúng ta đi phòng họp thảo luận một tí. Hứa Dương suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, cũng được. Triệu Quốc Bân nhìn về phía Hà giáo sư, nói, Hà tổ trưởng vậy cùng đi đi. Hà giáo sư vậy để tay xuống lên công tác, đi tới. Một đám người lại hô xì xì toàn đi ra ngoài. Cái đó đang chờ Hứa Dương trị liệu cô gái trẻ tuổi mắt nhìn chuyên gia đi hết, trong lòng nhất thời không có sa sút, sau đó chỉ có thể cầm điện thoại di động lên loạn trà đứng lên đến phòng họp, mọi người vẫn là có chút kinh nghi không tin. Lâm phó tổ trưởng lại hỏi lại lần nữa, ngươi thật sự là dùng châm cứu cầm hãn khí gần hòa máu dưỡng khí để lên? Trở Dương cũng buồn bực, vậy làm sao từng lần một nói không rõ ràng đâu? Hắn liền nói, các ngươi nơi này có quan chế, ngươi nếu không lại xem một lần. Lâm phó tổ trưởng nhất thời nghẹn một cái. Chị liệu những chuyên gia này vậy ngươi xem xem ta, ta xem ngươi, đều rất ngạc nhiên. Bọn họ bệnh viện là có trung y liễu, nhưng trên căn bản uy về đang nuôi sinh khu bên trong, ngày thường cùng bọn họ những thứ này bị nhiễm qua à? Hô hấp nội khoa à? Vậy công việc gì hợp tác? Hơn nữa bọn họ vậy không gặp qua như thế lợi hại trung y liễu. Dĩ nhiên, nghe nói là nghe nói qua, nhưng bọn họ đều coi là tên hồ lừa bịp thoại thuật tới nghe. Lúc này có thể coi như là chính mắt nhìn thấy. Bệnh nhân này lòng buồn bực khí xúc máu dưỡng khí thấp, có thể khốn khổ bọn họ rất lâu à? Ai biết mấy phút liền bị cái này bác sĩ giải quyết, cái này cũng có chút lợi hại quá mức chứ. Lâm phó tổ trưởng vẫn là khó mà tin, liền hỏi nói, "Không phải ta không tin à, nhưng nếu quả thật như thế lợi hại, vậy những cái kia cần trên máy hô hấp bệnh nhân, ngươi cũng cho bọn họ châm, cứu một tí, không phải cũng không cần máy hô hấp. Vậy chúng ta máy hô hấp không đủ cục diện liền giải quyết dễ dàng liền nha." Những chuyên gia khác vậy toàn đều nhìn về Hứa Dương. Tiểu Mã nữ đồng chí hai con mắt lập tức sáng lên, "Đúng vậy, bọn họ hiện tại thiếu nhất chính là những thứ này dụng cụ chữa bệnh." Máy hô hấp căn bản không đủ dùng đây nếu là có thể giải quyết, vậy cũng quá tốt." Hứa Dương và Hà giáo sư vừa nghe lời này, lúc ấy thì một mặt chán ghét. Hứa Dương thì hỏi, "Những thứ này mới xưng phổi bệnh nhân, các người có chữa khỏi xuất viện bệnh ví dụ sao?" Lâm phó tổ trưởng không chút nghĩ ngợi nói, "Đương nhiên là có." Hứa Dương hỏi, "Nếu có thành công trước ví dụ, vậy các người làm sao không cầm tất cả mọi người đều chưa khỏi?" Cái này cầm đến khiến những chuyên gia này ngây mẫn. Hứa Dương nói chuyện vậy không khách khí, chỉ giỏi một cái là có thể trị hết tất cả người. Ai dám nói như vậy? Hơn nữa, bệnh nhân này còn không chữa khỏi đâu. Ta chỉ là thoáng chậm tách ra một tí nàng khó chịu. Những chuyên gia này cũng bị Hứa Dương oán hận có chút khí nghẹn, không qua mọi người hiện tại đều là che mặt đâu, cũng đều xem không thấy sắc mặt khó coi. Triệu Quốc Bân tổ trưởng nhìn về phía trên tay đơn thuốc một, hắn hỏi, vậy toa thuốc này là dùng để chữa trị nàng xương phổi sao? Hứa Dương gật đầu, đúng, nhanh chóng mở tiếp, để cho dược phòng tăng thêm tốc độ. Nếu không liền để cho dược phòng trước sau thuốc, chúng ta thảo luận lại. Như thế ma kỳ tốc độ, ở bệnh viện chúng ta sớm bị đuổi. Hứa Dương cũng có chút tức giận, chương 648. Hà sư phụ trách Chương 648, Hà giáo sư phụ trách đừng trách hứa dương nóng nảy kém, đúng là bên này quá ma kỷ. Ngươi nói phương án trị liệu cần chữa trị tổ phê chuẩn thông qua, một điểm này, Hứa Dương có thể hiểu, phải, cẩn thận một chút là không sai, nhất là bọn họ vẫn là mới tới. Có thể mổ chốt còn có như thế nhiều bệnh nhân cho đây, kéo tới kéo lui, ngươi cái này sao thuốc được dán tới khi nào hả? Bệnh nhân này còn không coi là đặc biệt nghiêm trọng, xem có chút trọng chứng, ngươi nếu là không nhanh chóng cứu chữa, có thể có thể tới buổi tối đến ngày thứ hai, liền rất nguy hiểm, thời gian chính là bị bệnh ạ. Mổ chốt là đám người này hướng về phía một cái châm cứu chữa trị. Xe bánh xe lên tiếng tới đây hỏi qua đi, Thửa Dương thật là có điểm bao. Triệu Quốc Bân bận bận việc nói, cái này bác sĩ Hứa, ngươi trước đừng có gấp à, chúng ta đây cũng là đối với bệnh nhân phụ trách cả luôn là trước muốn thảo luận một tí cái phương án này ạ. Hà giáo sư giảng hòa nói, thảo luận một tí cũng tốt, hai người chúng ta đoàn đội cũng là mới vừa chung một chỗ ma hợp, đều phải lẫn nhau trong lòng có cái để. Thửa Dương, ngươi cũng chờ gấp, từng bước một tới. Ừ, Thửa Dương đáp một tiếng, không lại nói nhiều, vậy không trước mắt những chuyên gia này. Triệu Quốc Bân lại xem đơn thuốc một, sau đó hỏi, các ngươi được kết luận là gì? Dịch. dịch độc đóng phổi đúng không? Chắc là chúng ta CT biểu hiện xương phổi ý chứ. Như vậy toa thuốc này là có trừ sốt tác dụng sao? Tiêu diệt mầm độc, vẫn là vi khuẩn. Giáo sư Lâm cũng không biết trả lời như thế nào, đây không phải là điển hình trung Tây y kết hợp lý luận sao? Thửa Dương chịu nhịn tính tình nói, trong trung y mà không có vi khuẩn, cũng không có mầm độc, cũng không có khán viêm. Ta mở lớn xài hồ canh là bởi vì là bệnh nhân phù hợp lớn sải hồ canh chứng. Mặc dù bệnh nhân không có nóng lên, nhưng là như nhau khô miệng vui tứ uống lạnh, miệng đắng, mất ngủ động, đại tiện bị kết, bữa lưỡi vàng ngán, mạch tượng huyền trược, những thứ này đều là thực nhiệt chứng bệnh nhân cảm thụ dịch độc, mặc dù lúc đầu đi qua một ít chữa trị, nhưng là bệnh tình cũng không có được chậm tách ra. Dịch độc ta không rõ ràng, bên trong đóng phổi khí, đưa đến phổi khí mùi thơm nồng đóng, cho nên xuất hiện ho khăn, khí xúc. Dịch độc dây dưa tổn thương âm tần, cho nên bệnh nhân có khô miệng vui thức uống lạnh, miệng đắng, đại tiện bí kết, trên nhiều thần minh thì đưa đến mất ngủ run động. Bữa lưỡi vàng ngán, mạch huyền trược, cũng là tà độc bên trong còn giống. Chúng y chữa bệnh không ở chỗ gặp lửa chữa cháy, gặp viêm trừ sốt, mà ở chỗ tính trung Dịch độc đã hóa nhiệt thành thực, lúc này bệnh nhân ho khan dần thiếu, đại tiện kết, Điểm chính ở chỗ để cho tà có đường ra, mà không phải là một mặt địa sát diệt đối kháng. Mà ta đường ra chính là công hạ cứu bên trong. Dùng chính là lớn xài hồ canh, công hạ, tiêu tích năng động. Thông qua công hạ phương pháp, để cho tà độc từ đại tiện ra, mới có thể có hiệu quả chậm tách ra bệnh nhân thời khắc này bệnh tình. Đây chính là dùng lớn xài hồ canh căn cứ, ta nói hiểu chưa? Đối diện một đám chuyên gia tất cả đều nghe sử sốt. Chúng tây y lý luận đều là không giống nhau, ngày thường bọn họ cũng không có cùng chung ý tiếp xúc nhiều vào lúc này thì càng là nghe thiên thư. Trước mặt cái này tà, cái đó độc, vật gì không? Không phải xương phổi sao? Không phải loại mới mầm độc sao? Nó như thế nào bọn họ rơi vào trong sương ngủ. Câu nói sau cùng, bọn họ nghe rõ ràng, lâm phó tổ trưởng không tin thật hỏi, ngươi nói là dùng để cho người bệnh đại tiện phương thức tới trị sương phổi. Những người khác vậy cũng kỳ quái nhìn Hứa Dương. Hứa Dương gật đầu, không sai, phổi cùng ruột già lẫn nhau là trong ngoài, nếu như thực nhật có thể thông qua ruột già bài tiết ra, không thể nghi ngờ tương đương với giải quyết tận ốc, tự nhiên sẽ có hiệu quả trị liệu. Những người khác vẫn là không có rõ ràng. Hà giáo sư dẫu sao là lão sư, giải thích cũng càng dễ hiểu dễ hiểu, liền nói, hiện tại ạ, Bệnh nhân là sưng phổi không sai, cái này thì tương đương với một cái đốt đỏ nồi, rất nóng rất lợi hại. Người dùng nước lạnh đi kích nó, không chỉ có dễ dàng cầm nồi làm hư, hơn nữa ngươi cầm dưới đáy lửa cho lấy đi, nó đợi một hồi lại sẽ nóng. Cho nên phương án của chúng ta à, liền kêu giải quyết tận gốc, cầm nồi dưới đáy lửa rút ra đi, nồi tự nhiên từ từ lạnh xuống. Hà giáo sư nói ngược lại là rất thông tục dễ hiểu đổi thành người bình thường ngược lại là lập tức liền biết rõ, nhưng đối diện tất cả đều là chuyên gia, nghe lời này một cái liền lại càng kỳ quái, rốt ra còn cùng sưng phổi có quan hệ. Tại sao sẽ có người nói chung ý không có cách nào chọn trở về mình lý luận đâu, cũng tỉ như ngươi nói phổi cùng ruột ra lẫn nhau là trong ngoài, người ta nói ngươi cái này không cách nào chứng minh à, sau đó bọn họ biện pháp duy nhất chính là ở ngươi lớn xài hồ trong canh phân tích hóa nghiệm có hay không trừ sốt kháng khuẩn hữu hiệu vật chất. Sau đó lại cầm đi cho cái khác ngẫu nhiên lựa chọn xương phổi bệnh nhân uống, cuối cùng phát hiện, này, hữu hiệu trước tiên rất thấp, trung ý là thử vận khí chữa bệnh. Liên tương tím. Hứa Dương có chút không nhịn được nói, chúng ta y thuật học lý luận là hoàn toàn khác nhau, chúng ta lý luận rất khó để cho các ngươi tin phục, các ngươi luận vậy rất khó để cho chúng ta hoàn toàn đồng ý. Ngươi hỏi ta cái này cái đó, căn bản không có dùng, ta giải thích ngươi vậy nghe không hiểu, ngươi cũng không biết tin. Chúng ta tới là chữa bệnh, không phải tranh luận ý học đạo lý. Bệnh nhân này vội vàng đem thuốc dùng một chút đi, ngươi dùng cái gì thuốc là chuyện ngươi, ta dùng cái gì thuốc là chuyện ta, ngươi đừng hỏi nhiều, hỏi cũng không dùng. Tốt lắm, đi. Hứa Dương vội vã lại đi ra ngoài. Ai? Chữa trị tổ chuyên gia cũng không nghĩ tới cái này bác sĩ nóng nảy lớn như vậy. Hà giáo sư vậy tạm thời không biết làm sao, nhanh chóng nói, xin lỗi, hắn chính là một tính tình nóng nảy, lại nhìn thấy như thế nhiều bệnh nhân. Tạm thời tỉnh thế cấp bác, ngại quá, ta đi phê bình hắn. Hà giáo sư vậy mau đuổi theo. Hứa Dương, Hứa Dương, ngươi đợi ta một chút. Hà giáo sư nhanh chóng nhỏ chạy lên, mấy cái chạy chậm, để cho mang N95 khẩu trang Hà giáo sư, lại là không tở được. Hà giáo sư mình đều có điểm khí xúc, hắn kéo Hứa Dương, hỏi, làm gì nha, nóng nảy lớn như vậy, chúng ta mới vừa tới nơi này, mới vừa cùng người ta hợp tác, mọi người tới giữa không được rõ, hơn hỏi một tí, cũng là rất bình thường mà. Ngươi gấp làm gì nha? Nghe lời này, Dương nhắm hai mắt lại, thật dài phun ra một hơi, căng thẳng sắc mặt thoáng chấm tích ra. Hà nói: "Thật xin lỗi." Hà giáo sư hỏi: "Thế nào? Có tâm sự?" Hứa Dương lắc đầu một cái, nói: "Ta là bỏ xuống người nhà, bỏ xuống cha mẹ, bỏ xuống chức hả, bỏ xuống ta hôn lễ, chạy đến bên này. Bên này như thế nhiều bệnh nhân, tình huống như thế nghiêm trọng, ta thật không có thời gian cùng bọn họ một lần một lần qua lại thẩm tra báo cáo. Bọn họ cũng còn ở nhà chờ ta. Ta." "Cho nên, gấp gấp một ít." "À." Hà giáo sư vậy than thở một tiếng, sau đó vỗ vỗ Hứa Dương bà vai, nói: "Chuyện này giao cho ta, ta đi câu thông, ngươi trước trở về phòng bệnh đi." Hứa Dương yên lặng hơi gật đầu một cái, xoay người đi. Hà giáo sư lại đi trở lại. Chữa trị tổ bên kia chuyên gia cũng là chỗ mắt nhìn nhau. Lâm phó tổ trưởng bất mãn nói, cái này bác sĩ tính khí thật là lớn à. Triệu Quốc Bân cũng là cười khổ một tiếng, tốt lắm, đừng oan trách, đoạn thời gian này bình hoang mã loạn, mọi người áp lực vậy đều rất lớn, gấp gáp một ít, vậy là bình thường, đừng để trong lòng. Lâm phó tổ trưởng lắc đầu một cái, được rồi, kia đơn thuốc làm thế nào? Triệu Quốc Bân suy tư một tí, nói, cái này bác sĩ Hứa Dương nói cũng có đạo lý, chúng ta cũng đích xác không hiểu trùng ý lý, nếu tiếp theo chúng ta đều cần phối hợp chữa trị. Nhưng chúng ta bên này thảo luận vậy không có ý gì, chỉ như vậy Chỉ cần trung ý tổ Hà Đông quân bác sĩ ký qua chữ xác nhận, liền trực tiếp để cho dược phòng xử lý, được rồi. Những người khác lẫn nhau xem xem. Được, chung ý bên này ta phụ trách, trách nhiệm ta gánh. Hà giáo sư thanh âm ở cửa văng lên, rồi sau đó hắn nhìn xem đám người, nói, chúng ta còn có rất nhiều sự việc phải làm, đi trước. Cửa cũng không bảo, Hà giáo sư lại đi. Chương 649, trăng sáng sao thưa. Chương 649, trăng sáng sao thưa. Chữa chỉ tổ chuyên gia từng cái chỗ mắt nhìn nhau. Lâm phó tổ trưởng cao mày nói, cái này nói như thế nào giống như là chúng ta sợ gánh trách nhiệm đảm nhiệm tự như. Triệu Quốc Bân cũng có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng hắn cũng chỉ là lắp đầu một cái, đối Tiểu Mã nói, ghi vào trong hệ thống để cho tiệm thuốc bắt nhanh chóng chế tạo. Tiểu Mã cầm toa thuốc đi ra ngoài, Triệu Quốc Bân đối những người khác nói, Tốt lắm, chúng ta tiếp tục nói một chút mới vừa rồi cái này nguy hiểm trầm trọng chứng bệnh nhân, nếu muốn một cái thích hợp biện pháp đi ra. Hứa Dương tiếp tục trở lại phòng bệnh chẩn đoán, không nói cái khác, những thứ này bác sĩ đều ở đây chẩn đoán trên gặp không thích ứng vấn đề. Bất quá cũng may những thứ này bác sĩ đều là rất có mấy cây bàn trải. Nói để bên ngoài nói từ viết sách đến hiện tại, thấy rất nhiều độc giả đều ở đây trưng cầu nơi nào có thể tìm được có tài nghệ trung ý lý cái này rất khó nói, bởi vì trước mắt trung ý cái nghề này rất hỗn loạn, tốt xấu lẫn lộn, đục nước béo cỏ, có khối người. Như vậy như thế nào đi tìm một cái đáng tin lại có tài nghệ trung ý đây đầu tiên, giống vậy bệnh vặn, không đề nghị cần phải đi cái gì giỏi lắm đại chuyên gia, cao xạng pháo đánh mua ơi, không cần thế này. Hơn nữa chân chính rất trâu trung ý lý, lịch công việc đều là rất đầy. Xem bình tim đường quốc ý đại sư tuổi Tùng Nam, phụ khoa thánh thủ, người gọi đưa tử quan âm. Quá nhiều hiệp hòa cũng xử không thể nào sinh sản bệnh nhân, đều ở đây tuổi lao chữa trị xuống sinh hạ khỏe mạnh mà bảo. Ngươi muốn tìm nàng chỉ chứ? Vậy phải hơn xếp hàng 2 năm. Cho nên một mình ngươi phổ thông đau bụng tình, không cần phải tìm châu như vậy chuyên gia có đúng hay không? Hơn nữa vậy có tài nghệ Trung Y Li, cũng là muốn trước thời hạn rất lâu mới có thể treo lên số, trước thời hạn nửa tháng là chuyện rất bình thường. Thứ hai, chớ tin thiết thị, trên mạng những cái kia trung y bắt chủ, vậy đừng quá tin. Nhất là hiện tại một ít người môi giới mới thể thường ra hiện tóc bạc hoa âm lão trung y vậy đừng nhận vì người ta nhất định rất lợi hại. Chân chính rất châu trung y cũng rất bận rộn, nào có thời gian làm như vậy nhiều thiết thị. Hoặc là là xem hứa dương như vậy, giao phó cho trường khả người như vậy quản lý. Nhưng thực, cái loại này vậy rất ít. Bởi vì bọn họ ngày thường chữa bệnh cũng đã không giúp được, người lại đi trên internet kêu nhiều người như vậy qua tới làm chi đâu? Cần phải muốn tìm chuyên gia trị cũng có biện pháp. Lần này tình hình bệnh dịch chính là một cái rất tốt căn cứ. Xem xem mình tình phần bên trong, đầu một nhóm đi gấp rút tiếp viện bệnh khu những cái kia chung ý đi, người người đều là rất trâu, nhất là chung tuần tháng 2 trước lên đường nhóm kia. Dĩ nhiên, ta không phải nói sau đó đi chuyên gia không lợi hại, không có ý này. Cũng không phải nói, không đi, hoặc là dân gian liền không cao thủ, cũng không phải cái ý này. Chỉ là muốn nói, 100 viên kim cương tung vào miệng thủy tinh trong ngay tức thì, rất khó phân biệt đi ra. Nhưng chỉ ít đầu một nhóm lựa ra vậy 10 viên, đích xác là thật kim cương đại khái chính là ý này ở chống lại nhất sơ giai đoạn, tất cả mọi người đều rất mê mang, trong lòng đều có sợ hãi. Ở nơi này hai mắt bôi đen thời điểm, có thể đứng ra, dám đứng ra, có thể bị phái đi tiền tuyến, tuyệt đối là có mấy cây bàn trải. Giống như hứa dương như vậy Bọn họ bây giờ nhiệm vụ là rất nặng, không chỉ có muốn trị liệu, muốn khống chế, còn phải hoàn thành phân biệt chứng, ngươi không, có một chút bản lãnh thật sự, có thể được không? Dĩ nhiên, chúng ta cũng có thể từ phái đi một đường trung ý số lượng bên trong nhìn ra, các nơi trung ý tình huống phát triển tốt xấu xa. Xem quần đông, Bắc Kinh, đây đều là phái nhiều cao thủ đi. Hơn nữa đi qua liền trực tiếp tiếp quản hết mấy bệnh khu, đây chính là thực lực nha. Xem những thứ khác một ít tình phần, chú ý thêm nhân viên y tế mới mười mấy, hoặc là mấy chục cái, cái này thì tương đối mà nói, giới ở phía sau một chút. Cho nên có nhu cầu tìm chuyên gia, cũng có thể lục soát một chút trong tỉnh tương quan đưa tin hoặc là cấp trên khen thưởng báo cáo các loại. Cuối cùng, không muốn cho rằng trung y có thể trị bách bệnh, y thuật đều có giới hạn xem Hứa Dương Châu, như vậy trung y đi, hề. tối đa cũng chỉ dám nói mình có thể trị hết một nửa bệnh. Vô luận Tây y đi, hề. vẫn là trung y đi, hề. trên đời bác sĩ đều giống nhau, không có bệnh gì là ai dám một 1% bảo đảm chữa xong. Chờ mong tốt. Hứa Dương bọn họ nhằm vào hai cái bệnh khu bệnh nhân, làm toàn bộ chẩn đoán. Sau đó trung y tổ mình chạy đi mà hội, hiện tại còn thì ở vào trước nhất kỷ, cũng còn chưa hoàn thành phân biệt chứng đây. Mọi người vừa có ăn mặc đồ phòng hộ không có thói quen, cũng có đối bệnh tình khó khăn lo lắng, nghiên cứu một hồi vậy không cho ra xác thực kết luận cũng chỉ có thể trước căn cứ mỗi một bệnh nhân tình huống trước cầm thuốc cho mở tiếp tới những thứ này trung y lì người người cũng là cao thủ cho nên Hà giáo sư trên căn bản vậy không phát thêm ý kiến liền trực tiếp phê chuẩn để cho dược phòng nhanh chóng lựa chế nhưng là bên này tiệm thuốc bác hiệu xuất thật không thế nào cao phỏng đoán vẫn là trước khi lão ra phòng cho gây cùng dưỡng lao tựa như. Hứa dương trước nhất mở tiếp qua thuốc còn dư lại thuốc bảo là muốn chờ ngày maiứa dương thiếu chút nữa không chạy xuống đi tìm dược phòng người đánh nhau người ta mới nói tối nay cung cấp vừaa Dương hỏi mới biết nguyên bản bệnh viện sao thuốc cơ hội hiện tại lại tới hết mấy trung ý đoàn đội Chút đồng ý sử dụng trước tiên lập tức liền lên tới, không đủ dùng à. Ban đầu bệnh viện Trung Y Liê, tất cả đều là mở thành thuốc chiếm đa số, thật mợ canh thuốc, cũng là qua 2 ngày qua cầm, bọn họ an bài tới đây. Hiện tại lập tức liền mơ hồ. Sau đó lại bắt đầu liên lạc với cấp, nghĩ biện pháp nhanh chóng làm mấy cái sao thuốc cơ hội tới đây. Bên này sợ làm không ra, có chút bác sĩ liền nghĩ biện pháp đổi canh thuốc là tán thuốc, trước đỉnh đỉnh đầu. Còn có chút đi lấy hộ thuốc, dù sao dối bởi, trước trên đỉnh nói sau. Hứa dương thuốc là dãn đi ra, vậy đưa đến lão A trên tay, có trước mặt châm cứu làm liền tàng. Lạc A Di đối hứa Dương vẫn là vô cùng tín nhiệm, cho nên vậy ngoan ngoãn uống thuốc thang. Ngày hai thuốc, toàn bộ ăn vào. Hứa Dương trở lại khách sạn thời điểm, đã là dạng sáng một chút. Hết sức khổ cực đi ra, Hứa Dương móc điện thoại di động ra mới phát hiện Trương Khả cho hắn phát qua tin tức. Bác sĩ tiến vào bệnh cu, là không thể mang theo điện thoại di động đi vào, bên trong là có dùng chung điện thoại di động, yêu cầu có thể sử dụng, nhưng là mình không thể mang vào nhậm. Hứa Dương nhanh chóng muốn cho Trương Khả gọi điện thoại, hắn nói qua muốn cùng Trương nói chuyện điện thoại video, nhưng là xem xem hiện vào lúc này lúc đó, Dương cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, cũng không biết cón lên hay không trả lời. Cái điểm này, nàng nên ngủ đi. Hứa Dương xem xem trăng sáng sao thưa bầu trời, nặng nghề thở ra một hơi, kéo mệt mỏi thân thể đứng ở bỏ hoang không có người ở phố lớn trung ương, nhìn vậy một vòng đêm đông trăng sáng. Mà Trương Khả nhưng cũng đang ngó trường điện thoại di động, mấy lần mở ra khung đối thoại, truyền vào chữ viết, nhưng lại nhưng lại nhiều lần loại bỏ, không, có một lần là phát ra ngoài. Trên thực tế, cả ngày hôm nay nàng cũng chỉ đi tìm Hứa Dương một lần, nàng cũng không dám phát quá nhiều tin tức cho hắn, sợ cho hắn ra tăng áp lực không cần thiết. Nhìn lên đồng hồ, Chương Khả hơi thở dài một tiếng, nhỏ giọng nói nói, vẫn còn làm được không? Chương Khả nhìn về phía ngoài cửa tháng Trên mặt nặn ra một chút nụ cười miễn cưỡng. Thật như tối nay tháng cũng đổi được phiền muộn dậy rồi đây. Chương 650. Tham dự nguy hiểm trầm trọng trứng. Chương 650. Tham dự nguy hiểm trầm trọng trứng. Bữa này. Bệnh viện. Hứa Dương trong mắt có không che giấu được mệt mỏi, hắn không có nghỉ ngơi tốt, coi như là trở lại khách sạn, hắn vậy một mực đang suy nghĩ bệnh tính phân tích sự việc. Nhưng là bên trong bệnh viện ghi chép bệnh tình tiểu mã nhưng là lập tức cầm bệnh nhân phản hồi đi tìm Triệu Quốc Vân. Chủ nhiệm, hai giường bệnh nhân máu dưỡng khí độ bão hòa đến 99%. À. Triệu Quốc Bân nhất thời cả kinh. Tiểu Mã nói tiếp, mà bệnh nhân tử tố khí xúc rõ ràng giảm bớt, hiện tại tính tức dưới trạng thái không khí xúc, nàng xuống giường hoạt động một tí, vẫn là hơi có chút khí xúc. Mặt nạ chung lưu tính cho dưỡng khí dưới tình huống, máu dưỡng khí độ báo hòa đến 99%. Những thứ khác các hạng kiểm tra còn chưa ra. Đi, đi xem xem. Triệu Quốc Bân hùng hừng hổ hổ đi về phía hai giường. Triệu Quốc Bân lại cho cái đó Lao A kiểm tra một lần. Lão A mình cũng nói thoải mái hơn. Triệu Quốc Bân nhìn xem lão gì trạng thái, ngày hôm qua ngay cả lời đều nói không lênh lẹ đâu, ngày hôm nay đều nói rất hoàn chỉnh. Triệu Quốc hỏi Tiểu Mã Bác sĩ hứa dương tới sao?" Tiểu Mã lắc đầu một cái, "Không biết." Triệu Quốc Bân gật đầu một cái, "Hắn nếu tới, để cho hắn đến tìm ta." Nói xong, Triệu Quốc Bân đã muốn đi. "Ai, chủ nhiệm chờ một tí." Tiểu Mã lại kêu hắn lại. "Thế nào?" Lao Triệu đồng chí hỏi. Tiểu Mã chỉ chỉ trong phòng bệnh những người khác, nói, "Còn có bọn họ." Triệu Quốc Bân nghi ngờ hỏi, "Bọn họ thế nào?" Tiểu Mã nói, "Bọn họ tình huống đều có không cùng trình độ chuyển biến tốt." Triệu Quốc Bân nói, "Ừ, đây là chuyện tốt à, thuyết minh chúng ta chữa trị vẫn rất có hiệu quả." "Ừ, ừ." Triệu Quốc Bân tự hồ ý thức được không đúng. Tiểu Mã nhắc nhở nói, bọn họ ngày hôm qua tất cả đều dùng qua thuốc Đông y. Cái này, Triệu Quốc Bân bị tin tức này xông đầu góc có chút mơ hồ, hắn theo bản năng hỏi, tất cả đều là hứa dương cho bọn họ cho toa. Tiểu Mã nói, dĩ nhiên không phải. À. Triệu Quốc Bân kinh nghi bất định, sau đó đối Tiểu Mã nhanh chóng nói nói, ngươi vội vàng đem đi qua trung y trị liệu những bệnh nhân này, hồ sơ bệnh lý cho ta sửa sang lại, ta chờ một chút muốn xem. À, Tiểu Mã đáp ứng một tiếng. Triệu Quốc Bân lại lần nữa kinh nghi nhìn xem cái này dân phòng, sau đó mới đi ra. Hứa dưỡng lúc tới, cũng là tới trước kiểm tra phòng. Lạc A Di ngày hôm nay khô miệng tình huống đã biến mất, ngủ vậy cải thiện, đại tiện liền hai lần, đại tiện phẩm chất mềm. Vẫn có ho khan, liền ho không đạm. Lưỡi đỏ nhạt, đài vàng nhỏ ngán, mạch tượng huyền trợ. Ngày hôm qua đơn thuốc là rất rõ ràng thấy hiệu quả, nhưng là còn không có hoàn toàn khống chế bệnh tình. Hứa Dương gật đầu một cái, đối bên người y tá nói, phòng tránh thái thái, hiệu quả không tăng vượng, tiếp tục ngày hôm qua toa thuốc uống. Được. Ban tại yến phòng tránh thái thái đã miễn dịch lối gọi này, đàng hoàng ghi chép. Hứa Dương tiếp tục kiểm tra những người khác bệnh tình. Mà lúc này, chữa trị tổ những thứ này đang đang họp trên nhà, từng cái mắt lớn trừng mắt nhỏ bởi vì bọn họ phát hiện rất ngạc nhiên sự việc, sử dụng thuốc đông y người bệnh phần lớn tình huống đều có chuyện tốt. Tình cảnh nhất thời có chút tiến lặng, đối với bọn họ những thứ này và trung y tiếp xúc không nhiều tây y xem ra, đây là một kiện rất khó có thể tưởng tượng sự việc. Cái này, là ai phương án trị liệu có hiệu lực? Có người nhỏ giọng hỏi như thế một câu. Bởi vì những bệnh nhân này tất cả đều là trung tây y cùng nhau trị liệu, cho nên liền sẽ dễ dàng không nói rõ ràng, nhưng là hướng ngang tương đối một chút thì sẽ biết. Hiện tại vẫn là nhất sơ kỳ giai đoạn, thuốc đông y sử dụng trước tiên còn không cao lắm. Lại qua trên mấy ngày Tốc đông y sử dụng trước tiên liền sẽ từng bước đi lên, một mực vượt qua 90% thậm chí rất nhiều địa khu là 100% sử dụng trước tiên. Vào lúc đó, liền thật không nói rõ ràng. Cho nên trên mạng rất nhiều cơ chí nhân sĩ, nói không khí và nước, tham dự trước tiên 100%, hữu hiệu, hiệu trước tiên 100%, so chung y mạnh hơn. Thật không hổ là cơ chí nhân sĩ, suy luận 100 điểm. Người cũng không suy nghĩ một chút, nếu là không việc gì chứng dụng, sẽ 100% đi sử dụng sao? Trên cổ triệt vào cho vui, không phải suy tính rủng, còn không bằng nhét vào eo phía dưới đâu, thả ra tất cả đều lại túi. Nhưng là vào lúc này, vẫn có thể rất rõ ràng phân biệt ra được bởi vì có thể hướng ngang tương đối A Triệu Quốc Vân đặc biệt kinh nghi nói, đây chính là trong bọn họ y phương án trị liệu có hiệu quả, cho nên có thuốc đông y tham dự những bệnh nhân này, tình huống tất cả đều chuyển tốt. Lâm phó tổ trưởng không tin nói, không thể đi, ta làm sao không biết bệnh viện chúng ta Trung y có như thế lợi hại. Lời này vừa ra, những người khác cũng là sử sở. Bọn họ địa phương trung y hoàn cảnh rất kém cỏi, mọi người không có thói quen xem trung y ấy, tìm trung y tất cả đều là chạy dưỡng sinh đi. Dân chúng như vậy, bác sĩ cũng là như vậy. Bệnh viện bác sĩ chữa bệnh, vậy vô cùng thiếu sẽ cân nhắc để cho trung y tham dự. Có chút thời điểm là bị phía trên quy định ép không có biện pháp, nhất định phải thỏa mãn nhất định thuốc đông y tham dự trước tiên, mới nắm lô mũi để cho người ta tham dự. Nhưng là liền từ nội tâm mà nói, bọn họ còn thật xem thường Trung Ý đi, nhưng là cái này một sóng, quả thật để cho bọn họ kinh ngạc kinh ngạc. Thật ra thì bọn họ cũng không suy nghĩ một chút, lần này tới cũng đều là lá bài chủ chốt quân, nếu là điểm này trình độ cũng không có, vậy chung Ý thật đúng là không tiền đồ. Triệu Quốc Bân nhìn xem những thứ này tư liệu, nói, lần này Trung Ý tham dự thời gian thật rất sớm à, so không 3 năm kháng không sớm quá nhiều, cái này cũng đủ để nhìn ra phía trên chính sẽ ạ. Bây giờ còn có những thành tích này làm nền tảng, ta tin tưởng bệnh viện chúng ta khẳng định không phải là cái ví dụ. Cho nên à, sợ rằng thuốc đông ý tham dự trước tiên sẽ rất mau liền lên tới. Những người khác vậy đều gật đầu. Ngoài ra có người chuyên gia hỏi nói, vậy 411 cái đó ba giường người bị bệnh nặng, có phải hay không cũng có thể để cho chúng ý tham dự? Lâm phó tổ trưởng theo bản năng liền hỏi ngược lại, chúng ý chữa trị nguy hiểm trầm trọng chứng. Mẹ. Xét đề nghị này vậy người chuyên gia mình ngược lại thì ngây ngẩn, hình như là nghe không giống người nói, không đúng lắm à, cái đó, Hứa Dương cũng ở đây chúng ta nơi này đi. Hắn ở trên mạng không phải rất nóng sao không phải là lấy chữa trị nguy cấp trọng chứng nổi danh chung y sao lại có người chuyên gia chen mới vào lần này Lâm phó tổ trưởng vậy tao mày suy nghĩ sau đó nói hắn những cái kia bệnh ví dụ ta cũng xem qua mấy cái cảm giác cảm giác thổi được có chút qua có chút thần hóa những người khác vậy lộ ra vẻ do dự gần đây hấp tốc triệu quốc bân trực tiếp đánh bản thần không thần chị thì biết dù sao ta bây giờ chính sách là chung Tây ý cùng nhau chị như vậy lập tức đi mời bác sĩ hứa Dương và Hà Đông quân tổ trưởng tới cùng xem bệnh chỉ như vậyứa Dương và Hà giáo sư lại tới lần này mọi người cũng không dám xem trước như vậy coi thượng, mà là có chút kinh nghi bất định. Triệu Quốc Bân thì nói, hai vị, lời khách sáo không thời gian nói. Chúng ta bên này có cái nguy hiểm trầm trọng chứng người bệnh, cần trung ý cùng xem bệnh, các ngươi có thể cung cấp trị liệu không? Được. Hứa Dương không chút nghĩ ngợi phải trả lời. Triệu Quốc Bân nói, vậy ta trước cho ngươi giới thiệu một tí bệnh tình đi. Hứa Dương cắt được nói, hồ sơ bệnh lý bạn cho ta, đi xem bệnh nhân, vừa đi vừa nói. Thông báo tiệm thuốc bắc, nguy hiểm trầm trọng chứng người bệnh, ưu tiên sao thuốc. Đi. Những người khác nhất thời sửng sốt một chút, ai nha ta đi, đường này tự so bọn họ còn quen thuộc cả. Chương 651, Bộ Trần. Chương 651, Bộ Trần. Trên đường, Hứa Dương một bên xem bệnh ví dụ, Triệu Quốc Vân một bên ở cùng Hứa Dương giới thiệu bệnh nhân bệnh tình. Bác sĩ Hứa, Hà tổ trưởng, bệnh nhân là phải nữ, 65 tuổi, trước đây lại chậm chạp cuốn phổi viêm bệnh án, giao dịch phát ho khan. Bệnh nhân ở năm 2021 tháng ngày 20 xuất hiện ho khan, ho đảm triệu chứng. Mình đi tiệm thuốc mua bên trong thành thuốc uống, hơn nữa ở bệnh viện cộng đồng bên trong bộ dịch chữa trị, nhưng là trước mắt chúng ta không tra được lúc ấy dùng thuốc gì. Uốn hoàn sau đó, bệnh nhân triệu chứng không có được rõ ràng chẩn tắc ra. Rồi sau đó liền xuất hiện khí xúc, hơn nữa dần dần tăng thêm. Bệnh nhân mất sức, nặng ngây ngô rõ ràng. Sau kinh quá hạch chua kiểm tra dương tính, chứng thật là mới sứ phổi, nhưng là bởi vì giường ngủ khẩn trương, lại chỉ hoan 3 ngày mới bị ta viện thu trị. Nhập viện sau đó, cho cùng thông thường mộ sẽ phở lỗ sẽ gìn, lợi ba vi rừng cùng thuốc tiến hành chống bệnh độc chữa trị. Nhưng là bệnh nhân nằm viện nữa nay, cũng chính là khuya ngày hôm trước, bệnh nhân bệnh tình đột nhiên tăng thêm, máu dưỡng khí độ bão hòa rõ ràng hạ xuống, trước chế chúng ta đã cứu chữa một lần. Nói đến chỗ này, đang đang xem bệnh trải qua hứa dương cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn Triệu Quốc Vân một mắt. Triệu Quốc Bân giọng bình tĩnh nói, đi qua giáp cường lòng kháng viêm, không chế máy hô hấp chống đỡ cùng kịp thời chữa trị sau đó, bệnh nhân tình huống thoáng hóa giải một ít. Hứa Dương gật đầu một cái, nói, nhưng là bệnh tình như cũng không quá lạc quan, đúng không? Triệu Quốc Bân giọng vậy trầm xuống, không sai, bệnh nhân tình huống như cũ hung hiểm vô cùng, nói chân thực một ít, đây chính là điển hình nguy hiểm trầm trọng chứng bệnh nhân. Nói khó nghe một chút, rất có thể ngày hôm nay còn tới mấy lần cấp cứu, bệnh nhân hiện tại liền ở vào bên trên vách đá, vô cùng nguy hiểm, chúng ta cũng không có cái gì đặc biệt có nắm bắt phương án. Cho nên, muốn mời trung ý tham gia chữa trị. Ừ. Thửa Dương nhẹ nhàng đáp một tiếng, tiếp tục xem bệnh nhân bệnh ví dụ báo cáo, là bệnh nhân hóa nghiệm báo cáo, bạch cầu tính 11. 4, bạch huyết tế bảo tuyệt đối đáng giá không? 8, bạch huyết tế bảo phần trăm số so 7. 4% trung tính viên tế bảo tuyệt đối đáng giá 10. 3 phía sau cùng là bệnh nhân phổi CT báo cáo. Thửa Dương sau khi xem xong, cầm bệnh ví dụ khép lại, nói, bệnh nhân ở đầu cái gian phòng. Triệu Quốc Bân đi về trước chỉ một tí, trước mặt cửa trái, gian thứ nhất. Mấy người bước nhanh hơn, rất nhanh liền chạy tới bệnh nhân ở phòng bệnh. Bệnh nhân hiện tại thần trí thanh tỉnh, có giúp ở trên giường. Ngày hôm nay có hay không thoải mái một chút nha." Triệu Quốc Vân tới đây hỏi. "Ừ." về Hưu A Di hề hoải đáp một tiếng, thanh âm rất nhẹ, cũng không có muốn nói nhiều ý Triệu Quốc Vân lại nói, "Ta ngoài ra cho ngươi mời hai cái trung y chuyên gia tới đây, cho ngươi làm kiểm tra một chút, ngươi phối hợp một tí được rồi." Nghe được trung y, về, về Hưu gì con ngươi thoáng lăn một tí, nhìn một cái đứng ở Triệu Quốc Vân bên cạnh hai cái mặc người du hành vũ trụ tựa như nhân vật. "Ừ." về Hưu A Di lại đáp một tiếng, vậy không nói nhiều lời. Triệu Quốc Bân hướng về phía Hứa Dương và Hà giáo sư gật đầu một cái. Hà giáo sư nói, Dương, ngươi đi chẩn đoán đi." Được. Hứa Dương không có khách khí, đi lên trần đoán đứng lên. Bệnh nhân trước mắt không nắm lên, nhưng là tức giận xúc, duy trì cái mùi ông dẫn, mặt nạ đôi lối đi cao lưu lượng hút dưỡng khí, máu dưỡng khí độ báo hòa 87%. Ho khan có đàm, đàm sắc trắng thế chấp nghi hi, lực nhẹ độ bực bội cảm. Sờ lạnh, nạp ngây ngô đại tiện 3 ngày là rõ ràng, đi tiểu tính nghi thiếu, đêm ngủ bất an. Hứa Dương xem xét bệnh nhân bộ mặt, bệnh nhân sắc mặt trắng không màu mè, mí mắt lóng trắng. Hứa dương lại sờ một cái bệnh nhân tay chân, phát hiện bệnh nhân tứ chi cuối cùng như lạnh. Hắn nhíu mày một cái. Sau đó lại ấn đè bệnh nhân bụng đây là trung ý bụng trần. Chú ý chẩn đoán bốn môn học, vọng văn vấn thiết, cái này cắt, không đơn thuần là chỉ bắt mạch, thật ra thì còn bao gồm giữ bụng chẩn đoán. Bụng chẩn khởi nguyên vậy rất cổ xưa, chương trọng cảnh cũng đã đối bụng chẩn từng có cụ thể luận thuật, tứ xuyên bảo đỉnh hầm đá thì có điều khác, trọng cảnh chẩn bụng đồ. Nhưng là kỳ quái chính là, đời sau y gia chứ viết sách tí học liền vô cùng ít có nhắc tới bụng chẩn. Nhất là ở đường Tống sau đó, thì càng nghiêm thấy, cũng có người phân tích là bởi vì là Tống sau đó, phong kiến lễ giáo trói buộc nghiêm trọng, bụng cũng là bộ vị bí ẩn, không thể tùy ý động chạm. Nhất là nữ bệnh nhân. Cho nên rất nhiều người ngoài nghề cũng không biết chú ý cách, còn bao gồm bụng trần. Cứ việc rất nhiều trung ý đã không làm bụng xem, nhưng cũng có không thiếu trung y là chuyển thừa xuống hơn nữa yêu cầu đệ tử phải coi trọng bụng trần. Ví dụ như bộ phụ Chu tiên sinh, bộ lão y án, trên căn bản đều có ghi lại bụng trần tình huống. Còn có Lý lão, y án bên trong vậy thường ra hiện bụng trần tình huống. Ở đó một niên đại, sơ tây vậy xuất hiện qua ớt não bệnh nhân, lúc ấy dùng thanh ôn bại đạo uống và an cung lưu hoàng hoàn, một chút dùng cũng không có. Bệnh nhân cũng hôn mê năm ngày, tình huống tràn ngập nguy cơ, vô cùng nguy hiểm. Sau đó Lý lão đè ép bệnh nhân đụng, phát hiện bệnh nhân bụng trên cứng rắn đau. Cho nên hắn quả quyết dùng lớn thừa khí canh. Một đơn thuốc đi xuống, nhiệt lui, thần chí vậy tỉnh táo lại. Còn đã từng có một bệnh nhân bị sốc, dùng độc canh nhân sâm và thuốc tây phối hợp, nhưng huyết áp sống chết không lên tới, mắt nhìn cũng là không được. Sau đó Lý lao bụng trần phát hiện bệnh nhân dạ dày quản chỗ có đè đau, đây là dạ dày bên trong thực ngưng động không thay đổi à? Sau đó hắn dùng quất thực hậu phát canh, thêm hai xấu xí, nhân sâm, tiêu ngưng động, lại cho cứu về. Người nếu là không làm bụng trận, vậy cũng rất dễ dàng chẩn đoán sai. Cho nên Lý lão một mực nhấn mạnh nguy hiểm trầm trọng chứng phải giữ bụng, nhất định phải làm bụng trận. Mà thành tựu bọn họ học sinh Tở Dương tự nhiên vậy không dám tùy ý khinh thị bụng trận. Hứa Dương đi lên trước, vén lên bệnh nhân quần áo, đang chuẩn bị xoa xoa tay, nhưng phát hiện mình mang theo găng tay. Làm bụng trận trước, vậy cũng là muốn trước tầm tay. Một cái là sợ băng đến bệnh nhân, không lẽ phép. Một cái khác, cũng là vì chuẩn bị, người nếu là cho người ta một băng, người ta bắp thịt bụng lập tức co giúp lại, vậy thì nghiêng cưng rắn, như vậy rất dễ dàng ảnh hưởng phán đoán. Hứa Dương liền trực tiếp vào tay. Khám lại cũng giống vậy là có hư thật phân chia. Vậy mà nói, có lẽ đau, là thật. Vui dư vui đệ, thuộc hư. Côn đồ đầy mà không đẻ đau, thuộc về khí trệ. Kiểm nô lên hạ phạm vi nhỏ có đẻ đau, thuộc về đản thực. Toàn bộ dạ dày quần chỗ đẻ đau, thuộc về dạ dày bên trong thực ngưng động không thay đổi. Không chue thuận. Hứa Dương bụng chẩn hoàn sau đó, phát hiện bệnh nhân bụng là mềm. Bụng mềm, thuộc về hư. Bệnh nhân đã 3 ngày không rõ ràng đại tiện, kết quả bụng vẫn là như thế mềm. Hứa Dương nói, "Lẽ lưới ra ta xem một tí." Bệnh nhân khạc ra đầu lưỡi, lưỡi chất tẩm đạm, đài trắng ngán. Sau đó Hứa Dương cho bệnh nhân chẩn thích tốc độ rất nhanh, hiện tại đã thích mang găng tay mạch. mạch. tượng nặng nhỏ yếu, hơi đếm. Hứa dương chẩn hoàn, đứng lên Triệu Quốc Bân bận bịu tới đây hỏi, như thế nào? Hứa Dương một bên đi ra ngoài, vừa nói, "Tả độc phạm phổi, tổn thương nguyên khí nặng nghề. cần phải kịp thời hồi dương tứ nghịch, kiêm lấy giải độc." "Dùng bốn nghịch đi." "À." Một tiếng này là Hà giáo sư phát ra. Chương 652, Bốn nghịch. Chương 652, Bốn nghịch đến không phải nói Triệu Quốc Bân đối Hứa Dương cũng đã không giữ lại chút nào tín nhiệm, chủ yếu là hắn không hiểu, hắn cũng không biết cái gì là bốn nghịch. Cho nên vừa gặp Hà giáo sư phát ra động tiếng này, hắn vậy tò mò. Hà giáo sư dĩ nhiên cũng không phải vô học hạng người. Tự nhiên cũng sẽ không đần độn cho rằng xương phổi lại không thể dùng hồi dương cứu nghịch kinh điển nhiệt thuốc 40 thang, cũng sẽ không cho rằng đây là nhiệt càng thêm nhiệt, tới dầu vào lửa. Nhưng là, căn tứ bệnh tình tiến triển, giống như là phải đến rất nguy hiểm trầm trọng trình độ mới lên bốn nghịch, hồi dương cứu nghịch. Cho nên giờ phút này, Hà giáo sư hơi có chút nghi ngờ, hán hỏi, bây giờ là không phải còn hơi sớm. Triệu Quốc Vân chen miệng hỏi, hiện tại còn không thích hợp trung ý tham gia trị liệu không? Hà giáo sư lắc đầu, không phải là cái ý này, là toa thuốc này ta cảm thấy thoảng dùng có chút sớm. Bởi vì cái này là đại nhiệt thuốc. Triệu Quốc Vân nghi ngờ hỏi, đại nhiệt Thuốc Đông y trị sứ phổi, không phải thanh nhiệt giải độc sao? Ngậy. Hà giáo sư tạm thời ý miệng. Hứa Dương thì nói thẳng, nếu là còn dùng hàn lạnh thuốc, vậy ngươi liền lại chuẩn bị ngựa trên cấp cứu. À. Triệu Quốc Bân lấy làm kinh hãi. Triệu Quốc Bân trước kia cũng không cùng Trung ý hợp tác qua, vậy không được rõ chung ý ấy. Bây giờ nghe Hứa Dương bất tình lình cái này nói một chút, nghe còn thật hù dọa người. Thanh nhiệt giải độc không đúng sao? Ta nghe rất nhiều chung ý cũng là nói như vậy. Triệu Quốc Bân bắt chật lại hỏi một câu. Hứa dương nói, ngươi đây là điển hình dùng Tây suy nghĩ hiểu chung ý ấy, nếu là thật như thế đơn giản, vậy cũng tốt. Phải mấy cái thực tập sinh cũng có thể đem việc mà cho liền. Cái này, Triệu Quốc Bân xem xem Hà giáo sư, lại xem xem Hứa Dương. Hứa Dương cùng hắn giải thích, Dùng thuốc cũng phải cần xem bệnh nhân bệnh tình tiến trình, người bệnh thời kỳ đầu đúng là xuất hiện nóng lên, ho khan, khí xúc các loại triệu chứng. Nhưng là nàng kéo dài trị đã lâu, đến ta đón lấy chẩn đoán cũng mười mấy ngày, nàng nguyên khi đã sớm bị thương nặng, Bệnh chứng vậy sớm thì không phải là mười mấy ngày bộ dáng. Nàng cũng đều không nóng lên, nhìn thấy hay là tức xúc, vẻ ngoài không có sức, tiếng nhỏ lười nói, sợ lạnh, tứ chi nghiêm lạnh. Đạm, nặng nhỏ yếu, cái này tất cả đều là hư hàn voi. Nang bệnh tình đã đến bước này, nếu xác định hư hàn, tự nhiên dùng bộ lửa giúp nhiệt, hồi dương cứu nghịch, bốn lục canh làm dùng thì dùng. Chân chờ, ngược lại bỏ lỡ cơ hội tốt, lao sư. Lời sau cùng, Hứa Dương là cùng Hà giáo sư nói, chỉ là Hà giáo sư vẫn là hơi có chút do dự. Hứa Dương lại nói, bệnh nhân bệnh tình nguy hiểm trầm trọng, tà tháng đang suy, lúc này phải nên bắt chủ yếu mâu thuẫn, nhưng đỡ Hàn Đang, nghe tà tự lấy. Hà giáo sư gật đầu một cái, được. Sau khi nói xong, hắn lại không yên tâm hỏi, ngươi định dùng nhiều ít tề lượng? Hứa Dương nói, Vậy tình vậy không tới liền rõ ràng như vậy bước, cho nên mảnh khỏe nhỏ là được rồi, quen thuộc phụ từ 10 giờ, gừng khô 15 giờ, nướng cam thảo 20 giờ, cây kim ngân 10 giờ, gai gai 10 giờ, như vậy thì hành. Hà giáo sư rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Hà giáo sư nói, "Được, ta trở về thì cầm toa thuốc đã cho đi." Ừ, Thứa Dương gật đầu một cái, đi trở về. Triệu Quốc vấn đổi theo hỏi, "Bác sĩ hứa à, ta thật là tò mò người trung ý của các người chẩn đoán à, tại sao nói khí xúc, về phải không có sức, sợ lạnh, chính là hư hẳn à?" Thứ Dương xem hắn một mắt, nói, "Cũng không phải như thế đơn giản đoán." Trung y không có những kiểm tra khác hóa nghiệm thủ đoạn, chúng ta đều là thông qua xem xét bệnh nhân bên ngoài tình huống, đi phán đoán bệnh chứng. Cho nên trung y có đôi lời, gọi là có chư bên trong, mà tất hình chư bên ngoài. Bệnh nhân kéo dài trị đã lâu, tránh tà giao tranh, tà thắng đang tổn thương, cho nên tổn thương nguyên khí nặng nghề. Bởi vì tổn thương nguyên khí nặng nghề, cho nên nguyên khí không phân chấn. Bởi vì nguyên khí không phân chấn, cho nên hệ hoại không có sức. Bởi vì tổn thương nguyên khí nặng nề, cho nên khí phủ vũ thượng. Bởi vì khí phủ vũ thượng, cho nên khí súc. Bởi vì dương khí chưa đủ, ôn hú mất đi, cho nên tứ chi cuối cùng như lạnh. Lươi hảm đạm và mạch nặng nhỏ yếu, liền rõ ràng hư hàn voi. Đai trắng án, đại tiện không khói, chính là bởi vì tỷ vị vận hóa mất đi, đưa đến nốt trọc tà độc bên trong ẩn. Cho nên lúc này phương án trị liệu, lại không thể thanh nhiệt giải độc, cũng hoặc là là trừ âm thấp. Mà là muốn phụ tránh, hoàng đế nội kinh nói, nhưng đơn hắn đang, nghe tà từ đi. Dùng bốn nghịch canh hồi dương cứu nghịch, ôn dương một thân chính khí khí. Dương khí hồi, thì sức sống tất hiện. Tránh khí tràn vào đủ, thì tà khí từ đi. Triệu Quốc Bân bị Hứa Dương trò chuyện được sửng sốt một chút, hắn trước kia đối trung y không hiểu nhiều, chỉ là nghe qua trung tây y kết hợp, còn có bạch cầu tăng nhiều nhắc nhở dùng thanh nhiệt giải độc các loại lợi bàn. Hắn vẫn là đầu một lần, nghe có người ở hắn bên thai nói như thế thuần túy trung y lợi bàn. Hứa Dương bổ sung nói, trung y không phải gặp bệnh chữa bệnh, cũng phải phân chủ yếu và thứ yếu, nặng nhẹ trầm tách ra hiện tại ta chủ yếu mâu thuẫn không phải trị sướt vội, mà là phụ tránh. Ở cái giai đoạn này, không đem tránh khí nhanh chóng đỡ dậy, mà một mặt đi giết diệt bệnh quẩn, đi làm đối kháng, hoặc là thanh nhiệt giải độc, mỗi làm một lần, liền tổn thương một lần, vậy thì nguy hiểm. Nói xong, Hứa Dương bước nhanh hơn. Triệu Quốc Vân đứng tại chỗ gật đầu một cái, cảm thấy cái lý này bản về vẫn là rất có đạo lý, nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được không đúng, ai, ngươi là không phải là đang nói ta hả? Nguy hiểm trầm trọng chứng bệnh nhân thuốc cần hàng trước nhất gián chế, cho nên ra thuốc vẫn đủ mau. Mà bệnh nhân đang uống một đơn thuốc sau đó, từ tố cảm giác có rõ ràng cảm giác cấm áp từ dạ dày hướng tứ chi thả bắn. Uống hai thuốc sau đó, bệnh nhân mình cảm giác tinh thần có chuyện biến tốt, toàn thân trở nên ấm áp. Đợt nay, khí gần hòa lòng buồn bực triệu chứng vậy chậm không giải được, máu dưỡng khí vậy do lúc đầu 87% lên tới 90%. Sự biến hóa này, để cho chữa trị tổ người rất ngạc nhiên mừng rỡ. Mọi người cũng làm xong cấp cứu chuẩn bị tâm tư. Nhưng bệnh nhân tình huống lại chuyển tốt. Cái này một lần nữa chứng minh thuốc đồng ý hữu hiệu. Triệu Quốc Bân vậy vô cùng hưng phấn, lại tới phòng bệnh kiểm tra. Thửa Dương cũng đi khám lại liền một lần, bệnh nhân ho đảm tính gia tăng, sắc trắng hơi dính, dạ dày nạp thoáng chuyển biến tốt, đại tiện vẫn không rõ ràng, ngủ kém một chút ở sáng nay 5 lúc dáng vẻ, bệnh nhân đột phát một lần toàn thân nóng gian, kéo dài nửa tiếng sau đó tự đi hóa giải. Bệnh nhân có chút lo lắng. Thứa Dương nói cho hắn, đây là tránh tà tranh nhau phản ứng đang uống một ít thuốc đông y thời điểm, có như vậy một đoạn thời gian là sẽ xuất hiện khó chịu, ví dụ như tiêu chảy nôn mửa vân. Vân, đây là tránh tà tranh nhau phản ứng, tiếp tục liền bệnh tà, chẳng vấn đề cũng không lớn. Nếu như không yên tâm, có thể hỏi cho người mở toa thuốc trung y liề nhưng, nếu như chính hắn đều nói không rõ ràng, cũng hoặc là trong lòng mình cũng không chắc, vậy 80% chính là mở sai toa thuốc, uống lộ thuốc. Hứa Dương kiểm tra xong sau đó, nếu gặp thuốc đông y hữu hiệu, vậy thì hiệu quả không cần phương, tiếp tục ăn. Hứa Dương đang chuẩn bị rời đi, Triệu Quốc Bân lại tới kéo Hứa Dương đi. Hứa Dương hỏi, đi chỗ nào? Triệu Quốc Bân hỏi ngược lại nói: Cái này còn có thể đi đâu con à, ngươi làm nguy hiểm trầm trọng chứng là một cái như vậy hả? Doctor, này y án chủ quản bác sĩ là Nhan Vương, là rộng Trung Y Phương Thôn phân viện Trung Y Kinh Điện khoa, trong nghề người gọi Trung Y ICU, chủ nhiệm, Nhan Vương bác sĩ cũng là lý lao cao Đồ. Chương 653, mạch chứng cung hợp. Chương 653, mạch chứng cung hợp. Triệu Quốc Vân mang bọn họ hùng hùng hổ hổ chạy tới hạ một cái phòng bệnh, còn một bên than khổ nói, ai nha, trước thu trị những bệnh nhân này đâu, còn không xuất viện đâu, lại có như vậy nhiều người muốn vào tới, cũng bận bịu điên rồi. Hứa Dương hỏi, hiện tại bệnh viện thu trị không đủ năng lực chứ? Triệu Quốc vẫn nói Dĩ nhiên không đủ nhóm thứ hai bệnh viện vậy mở muốn mở ra nhưng khẳng định vẫn chưa đủ dấu sao rẽ điểm còn chưa tới tới số người chỉ càng ngày sẽ càng nhiều cho nên bây giờ nói là muốn nói theo năm đó tiểu thang Sơn tiểu mẫu mới tạo một cái phương vùng bệnh viện thu chữa bệnh người nghe nói mấy ngày nay thì phải bắt đầu làm việc quá bận rộn ta cũng không hỏi nhiều hứa Dương và Hà giáo sư hai mắt nhìn nhau một cái dựa theo hiện ở cái tình huống này trước mắt bất kể là giường ngủ vẫn là dụng cụ chữa bệnh vẫn là y hộ lực lượng cũng là không đủ hai người trong lòng thêm nhiều liền mấy phần quái ngủ hứa Dương âm thầm cảnh tình mình một chút nhanh hơn tốc thu được thật nhiều một tay tư liệu, hoàn thành phân biệt chứng, chế định ra thích hợp phương án trị liệu. Chỉ có như vậy, trùng y mới có thể ở trong cuộc chiến đấu này, phát huy đầy đủ ra mình tác dụng, mới có thể ở trình độ nhất định chậm tách giá hiện đang khẩn trương quấn bách của diện. Hứa Dương chân mày chìm rất nhiều, cứ việc một đêm không làm sao ngủ ngon, có thể Hứa Dương hiện tại không chút nào bất kỳ mệt mỏi, hắn chỉ cần đi vào bệnh viện, trên mình thì có không dùng hết sức lực. Hà giáo sư hỏi, hiện tại bệnh nhân bệnh tình phát triển như thế nào, nguy hiểm trầm trọng chứng nhiều không? Triệu Quốc Bân trả lời, vẫn có một ít nhất là người già nhất là có cơ sở tật bệnh, ở bị bệnh sau đó rất dễ dàng liền phát triển thành trọng chứng. Trước mắt cũng không có nghiên cứu hiệu quả đặc biệt thuốc, cho nên chúng ta phương án trị liệu trên căn bản cũng là dựa theo trừ sốt, chống bệnh độc, cho dưỡng khí, miễn dịch chống đỡ, cái này một bộ xuống. Có chút thân thể xưa nay cũng không tệ người tuổi trẻ, ở đi qua một đoạn chữa trị sau đó, liền sẽ chuyển nhẹ xuất viện. Có thể người yếu lâu năm, có cơ sở bệnh thì phiền toái. Hứa Dương chân mày cau lại túc, than thở một tiếng nói, chánh khí còn bên trong, ta không thể liền án nếu như cả sảnh đường đều là có tử, vì sao có tiểu nhân đất đặt chân ạ? Đây cũng là trung y lý luận sao? Triệu Quốc Bân tỏ mặt hỏi, Hứa Dương nói, "Đây là trung ý chủ cột nhất lý luận." Triệu Quốc Bân chặc chặt lấy làm kỳ, trước kia hắn không cùng trung ý hợp tác qua, lần này nhưng thật ra là chân chính trên ý nghĩa lần đầu tiên hợp tác, hắn còn thật cảm thấy trung ý rất có ý nghĩa, lý luận cùng cổ thi tựa như một bộ lại một bộ. Hứa Dương nói, "Sau này cùng ngươi giải thích đi, trước tiên nói một chút về bệnh nhân tình huống." "Được." Triệu Quốc Bân trả lời một tiếng, cầm hồ sơ bệnh lý bản cho Hứa Dương, sau đó nói, "Bệnh nhân này cũng là phải nữ, 49 tuổi, trước đây có gan nang kết đá bệnh án." Người bệnh năm 2021 tháng ngày 20 xuất hiện nóng lên, cao nhất nhiệt độ cơ thể 39 độ, chật có liền ho, không ho đàm, không thiếu xúc, đến ngoại viện máu thông thường kiểm tra không rõ ràng gì thường. Chụp ngực CT nhắc nhở đôi phổi trên lá, bên trái phổi hạ lá hơn canxi hoa bếp. Sau đó, uống áo ti hắn vi chữa trị, nhiệt độ cơ thể có chút hạ xuống. Một tháng 2 ngày 4, xuất hiện lần nữa sốt cao, bạn tiêu chảy, mất sức, thèm ăn hạ xuống. Ngày 1 tháng 2 ngày năm nay khi bệnh viện cộng đồng kiểm tra lại máu thông thường không gặp rõ ràng gì thường. 1 tháng 2 ngày 7, lần nữa kiểm tra lại nút CT, nhắc nhở đôi phổi bị nhiễm tính bệnh biến, bên trái phổi kế phát tính bệnh lão phổi, chỗ bị bệnh lấy cứng rắn kết, can canxi hóa, sợi hóa làm chủ. Tiếp tục chống bệnh độc chữa trị. Một tháng 2 ngày 9, người bệnh biến chứng khí xúc, đến ta cửa viện trần vào khám bệnh. Phòng khám bệnh trên toa tiền cuộc mổ sập lổ sẽ xịn, lợi ba sách dừng chữa trị, triệu chứng không có chuyển biến tốt. Bệnh nhân kèm có lòng buồn bực, triệu chứng nhức đầu. 1 tháng ngày 31, thu trị nhà viện. Cho cùng thông thường giáp cường long kháng viêm, thảo ti hắn vi chống bệnh độc chữa trị. Cái đó thứ 2 trang là hóa nghiệm báo cáo. Thửa Dương lộn tới thứ 2 trang, bệnh nhân Bạch Cầu 18. 4. Bạch huyết tế bảo tuyệt đối đáng giá không? 8. Bạch huyết tế bảo phần trăm so 4. 1% trung tính viên tế bảo tuyệt đối đáng giá 17. 3. C phản ứng chứng trắng 126. Một trang cuối cùng là CT báo cáo. Thửa Dương đều thấy một tí, sau đó nói, "Phải, ta biết." Nói xong, Thửa Dương xoay người vào phòng bệnh. Triệu Quốc Bân và Hà giáo sư vậy nhanh chóng đi theo vào đến trong phòng bệnh mặt, đi tới bệnh bên người thân. Tinh thần của bệnh nhân trạng thái cứ kém. Vậy vậy không có sức, duy trì cái mùi ống dẫn hóa bột che trở đôi lối đi cao lưu lượng hút dưỡng khí, chỉ làm máu dưỡng khí vẫn chỉ có 92%. Bệnh nhân còn trận phát tính ho khan, luôn luôn ho khan một hồi. Triệu Quốc Bân cũng gọi tới chủ quản y tá hỏi tình huống. Hứa Dương vậy nhiều là đang hỏi y tá, có chút nếu không phải là người bệnh phối hợp vậy hỏi một tí người bệnh, chỉ là người bệnh trạng thái tinh thần thật rất kém cỏi. Hứa Dương biết được người bệnh trận phát tính ho khan, đàm thiếu, thế chấp dính, hô hơi, lúc nghỉ ngơi vừa cảm giác khí xúc, khí xúc rõ ràng, hô hấp hổn nạn, lòng buồn bực so với quá mức, có rõ ràng tim đập rộn lên lòng rung động bọn họ còn cho bệnh nhân lưu đưa đạo ống tiểu. Bệnh nhân đã không xuống được giường đi nhà cậu. Hứa Dương nhíu mày một cái, bệnh nhân tình huống thật đúng là thật nghiêm trọng. Hắn lại tiếp theo chẩn đoán, bệnh nhân bệnh tình phát triển đến hiện tại vậy đã không có nóng lên triệu chứng, Hứa Dương diễn cảm lại ngưng trọng mấy phần. Thật ra thì lên cơn sốt không phải một chuyện xấu. Lên cơn sốt nhưng thật ra là trong cơ thể tránh khí và tà khí tiến hành đối kháng, cho nên tật bệnh phát triển giai đoạn đầu, trong cơ thể chánh khí rất đầy đủ, muốn chống tà đi ra ngoài, cho nên có thể nóng lên. Nhưng đã đến hậu kỳ giai đoạn, chánh khí đại hư, không có sức chống tà, tà thắng đang lui liên phát xuất năng lực cũng không có, cho nên cái giai đoạn này liền tương đối khó giải quyết. Bệnh nhân vậy xuất hiện sợ lạnh triệu chứng, ngực lại đau, không đau bụng, nhưng là có tiêu chảy. Sắc mặt không màu mẻ, thiếu thần, thứ chi cuối cùng lưng lạnh, lưỡi loãng, đài vàng ngán. Thửa Dương trần trước mạch. Hà giáo sư vậy ở một bên nhìn một hồi lâu, hắn vậy gật đầu một cái, được, lại là một hư hàn chứng. Triệu Quốc Bấn hỏi, cùng trước người bệnh nhân kia như nhau. Hà giáo sư gật đầu một cái, đúng, phát triển đến hậu kỳ giai đoạn đều là không sai biệt lắm, đều đến đang hư vào. Có tam dương, chuyển là tam chứng. Triệu Quốc Bấn nghe không hiểu lý luận. Liên hỏi: Vậy trị liệu phương án bên cạnh một cái như nhau sao? Hà giáo sư nói: Ừ, có thể như nhau, dùng bốn nghịch là được, cái này ta đề nghị có thể xác định vị trí phương án trị liệu tiêu chuẩn. Cụ thể làm sao phối ngũ, cùng Hứa Dương chẩn đoán kết thúc đi. Được. Triệu Quốc Vân gật đầu. Hứa Dương Trần mạch, lần này không chẩn đoán bao lâu, hắn lại đột nhiên buông tay ra. Hà giáo sư nhìn tò mò, hỏi: Hứa Dương, thế nào? Cái gì mạch? Hứa Dương giọng liền nặng nghề, mạch phù hư. Ừ. Hạ giáo sư nghe được trước nhất là sửng sốt một chút, đợi được kịp phản ứng, hắn lấy làm kinh hãi: "À, Triệu Quốc Bân cũng không biết cái này hai người đánh bí hiểm gì, liền hỏi: "Thế nào?" Hà giáo sư nói: "Đến mạch chủ nhiệt chứng, mà người bệnh trên mình là đặc biệt rõ ràng xuất hiện hạn chứng, đây là mạch tượng tại chứng không hợp." Triệu Quốc Bân truy hỏi: "Cái này, ý vị như thế nào?" Hà giáo sư quả quyết nói: "Tình huống nguy cấp." Hà giáo sư vừa dứt lời, còn ở trên giường bệnh bệnh nhân dị biến phát sinh, chương 654. Chăm cứu cấp cứu. Chương 654. Chăm cứu cấp cứu. Nguyên bản nằm ở trên giường ngụy phải không còn chút sức lực nào bệnh nhân, bỗng nhiên phiền náo không chịu nổi, liên tục ho khan, ho ra màu trắng dính đàm, rồi sau đó xúc Lại sau đó, cặp mắt liếc một cái, đã ngủ mê man. Có thể ở đang ngủ mê man, vẻ mặt vẫn phiền não. Người thế nào? Triệu Quốc Bân nhanh chóng tiến lên, nàng toát mồ hôi. Hứa Dương phát hiện bệnh nhân bỗng nhiên mồ hôi đầm địa. Triệu Quốc Bân nghiêng đầu xem theo dõi, phát hiện bệnh nhân máu dưỡng khí nhanh chóng đi xuống. Gay go. Triệu Quốc Bân vội vàng đối y tá nói, "Tiểu Trần, cầm máy hô hấp, kêu bác sĩ Lưu, Vương chủ nhiệm tới đây, chuẩn bị cấp cứu." Tiểu Trần mau mở. Bên ngoài bác sĩ và y tá nghe được bên này động tĩnh, vậy nhanh chóng cũng tiến vào. Triệu vậy không kịp khách khí, liền đối Hứa Dương nói, "Hai vị Đi ra ngoài trước một tí, đừng ảnh hưởng chúng ta cấp cứu." Hà giáo sư theo bản năng lui một bước, mà Hứa Dương nhưng là nửa bước không lui. Hứa Dương vậy nhìn về phía kiểm tra, bệnh nhân nhịp tim đã lên đến 130 đến 140. Máu dưỡng khí còn đang kéo dài nhanh chóng đi xuống, đã không tới 80. Cùng y tá Tiểu Trần cầm máy hô hấp cầm lúc tới, bệnh nhân máu dưỡng khí rơi đến 59%. Hô hấp cũng chỉ có 3040 lần mỗi phút, tình huống đã đặc biệt nguy cấp. Không tốt. Hứa Dương vậy thầm kêu không ổn, sau đó hắn hướng về phía Hà giáo sư nói, "Lão sư, tới đây giúp ta." "Tới." Hà giáo sư nhanh chóng tới đây. Triệu Quốc Vân vậy không rảnh quản Hứa Dương, hắn còn ở và tiểu Trần cho bệnh nhân trên máy hô hấp, nhưng là hiện tại bệnh nhân trạng thái quá kém, lại rất phiền não, rất khó phối hợp máy hô hấp. Tiểu Trần đều phải khóc, vội vàng nói, "Chủ nhiệm, làm thế nào? Bệnh nhân rất khó phối hợp, nếu không trên có chế." Ta. Triệu Quốc Vân vẫn chưa trả lời liền phát hiện phía sau cái này hai cái trung ý đã vén ch lên, thậm chí cũng cuốn lên bệnh nhân quẩn, cầm bệnh nhân bàn chân lộ ra. "Các ngươi làm gì? Tại sao còn không đi ra ngoài?" Triệu Quốc vội vàng hỏi. Hứa dương không ngẩng đầu, "Cấp cứu, đừng quấy rầy chúng ta." "Lão sư, Kim Gai thái thệ, bộ pháp" Hà giáo sư gật đầu đồng ứng. Cái này một người già một trẻ, hướng về phía bệnh nhân bước chân hai bên thái khê Việt bắt đầu vội vàng kim gai cứu cấp. À. Triệu Quốc Bân và Tiểu Trần nhưng là nghe được có chút ngậm, cái gì cấp cứu, trung ý còn có thể cấp cứu. Hứa Dương nào có thời gian còn quản bọn họ kinh ngạc, liền vội vàng kêu nói, lập tức thông báo dự phòng, dán 40 canh, mau. Lượng thuốc dựa theo tái trước mở gấp đôi. Hà giáo sư bận bịu nhắc nhở nói, Hứa Dương, đây không phải là vấn huyện, người giữ ở mức độ vừa phải tới. Hứa dương nhất thời nghẹn một cái, sau đó nói, cùng trước như nhau, nhưng là nhanh hơn. Trương Nước nhỏ nhã và Tiểu Trần hai mắt nhìn nhau một cái, đều bị một màn này làm được không biết làm sao. Triệu Quốc Bân lần đầu cảm giác được mình lại trở về đã từng đi theo đại lão trợ thủ này, vậy làm sao cảm giác lại được an bài làm việc vặt. Triệu Quốc Bân mới vừa muốn nói chuyện, Tiểu Trần nhưng nói, "Ai, chủ nhiệm ngươi xem, bệnh nhân máu dưỡng khí đi lên." Triệu Quốc Bân nghiêng đầu nhìn, gặp bệnh nhân máu dưỡng khí đã đến 65% hắn đột hỏi, "Ngươi là đeo lên máy hô hấp liền sao?" Tiểu Trần, "Còn, còn không có." Triệu Quốc Bân nhất thời kinh ngạc nhìn cái này một người già một trẻ, đột nhiên nghĩ đến hai ngày trước Tiểu mã tới đây cùng hắn nói hứa dương dùng châm cứu cầm một bệnh nhân máu dưỡng khí cho tăng cao. Lúc ấy hắn còn không tin đâu, còn không nói châm cứu nếu là như thế tác dụng, vậy bọn họ còn cần máy hô hấp sao? Vậy thì căn bản không còn đang hô hấp cơ hội khẩn trương hỏi đề, ngược lại là cũng không cần mua máy hô hấp. Nhưng là hiện tại một màn này, mà lại ở bọn họ phát sinh trước mắt. Chủ quản bác sĩ và y tá, vậy lập tức cũng xuống vào, cũng chuẩn bị cứu chữa, nhưng gặp lao đại bọn họ ngây người như phóng, cùng xem cuộc vui tựa như. Bọn họ vậy bối rối. Rồi sau đó vậy phát hiện hứa dương và Hà giáo sư đang Tú làm việc bọn họ cũng là lần đầu cùng trung ý hợp tác lần đầu tiên thấy còn có như vậy bọn họ xem náo nhiệt trung y cấp cứu xem náo như đây chủ quản bác sĩ gấp hướng về phía y tá tiểu trần giống lên một tiếng tiểu Trần nhìn một cái theo dõi bệnh nhân máu dưỡng khi đã đến 75% còn ở đi lên trên hô hấp tần số vậy hạ xuống nhịp tim vậy đang giảm xuống cái này chứng minh trung ý cấp cứu là hữu hiệu bệnh nhân tình huống rõ ràng chuyện tốt ta ta, ta. tiểu chân rất muốn giải thích nhưng lập tức cũng không biết nên nói như thế nào Bởi vì chính nàng cũng cảm thấy được chuyện này rất hoang đường đoạn thời gian này, Tiểu Trần cũng là một ngày một đêm bận rộn, cũng ngoa hôn mê. Đột nhiên này bị giống lên lập tức, nàng đầu còn phản ứng không kịp. Triệu Quốc Vân vậy mau mau nói, nhanh chóng cho bệnh nhân trên máy hô hấp. À, một cái khác y tá cũng lên đi giúp nàng. Theo hứa Dương và Hà giáo sư Kim Gai, người bệnh dần dần an tĩnh lại, cái này hai cái nhà đầu vậy cho bệnh nhân lên máy hô hấp. Hứa Dương Kim Gai 10 phút thời điểm, hô hấp tần số đã hạ xuống 25 lần mỗi phút, nhịp tim hạ xuống 90 lần mỗi phút, bên ngoài chu mao dưỡng, khí độ bão hòa đưa lên đến 80% trở lên. Tốt lắm, bệnh nhân phát hiện Hứa dương dừng lại với chuyển nhưng là giữ lại kim Hà giáo sư vậy lưu trầm hắn thở ra một hơi cười nói ta cũng tuổi đã cao cho ta dọa cho giận mình trong phòng những người này có một cái tính một cái bao gồm bác sĩ bao gồm y tá còn có cái khác dường bệnh bệnh nhân tất cả đều khiếp sợ và kinh ngạc nhìn cái này hai người địa phương trung y hoàn cảnh cũng không tốt ở mọi người trong mắt đây chính là một cái làm dưỡng sinh bảo kiện cho vui đều là ăn mấy tháng mới có thể thấy hiệu quả quả dùng để điều dưỡng thân thể bọn họ lúc nào gặp qua như thế sạch sẽ gọn gàng trung ý cấp cứu à, à không ở địa ảnh và truyền hình tác phẩm bên trong cũng là thấy qua nhưng vậy không phải là giả sao Còn có một ít rất đỏ hệ thống bên trong, có thể đó không phải là tu tiên sao? Trong cuộc sống thực tế, bọn họ thật đúng là lần đầu gặp, cho nên mọi người đều ngẩn ra. Hứa Dương liếc mắt nhìn bệnh nhân tình huống đã ổn định lại, sau đó hắn đối y tá Tiểu Trần nói, lưu kim nửa tiếng. À? Tiểu Trần không hiểu. Hứa Dương lại nói, nửa tiếng sau đó nhổ châm. Tiểu Trần mặt người, trực tiếp rút ra sao? Nàng vậy chưa từng làm công việc này à? Hứa Dương mím môi một cái, không sao, ta chờ một chút để cho phòng tránh thái thái qua tới xử lý. Nói xong, Hứa Dương đối Triệu Quốc Bân gật đầu một cái, Triệu tổ trưởng, bên này giao cho ngươi. Ta và lao sư đi trước cho toa thuốc. À, Triệu Quốc Bân theo bản năng trả lời một tiếng. Hứa Dương và Hà giáo sư sóng vai đi ra ngoài. Hứa Dương cũng không có hứng vấn, cũng không nói gì nhiều, tựa như một ít đều rất tầm thường. Mà những người khác thì toàn ở đưa mắt nhìn Hứa Dương đi ra ngoài, mọi người vậy đều thấy được Hứa Dương và Hà giáo sư sau lưng viết cá tính ký tên. Sớm muộn bị học sinh tức chết lao hả, mọi người là không biết, vậy không tra được. Triệu Quốc Bân xem bệnh một chút người rõ ràng thư giãn chuyển biến tốt tình huống, lại nhìn xem bệnh nhân trên chân còn giữ kim, hắn thán phục nói, thật đúng là mở con mắt. Triệu Quốc Bân vậy đuổi vội vàng đuổi theo. Nửa tiếng sau, phòng chánh thái thái tới nội châm, bệnh nhân máu dưỡng khí độ bạo hỏa, đã đến 90% trở lên TS, bản y án chủ quản y sư là rộng trung y ban tông tệ chủ nhiệm, vì kịch bản hơi làm sửa lại, thủ trần là không, có phát sinh cấp cứu, hai trận bệnh người đột nhiên mồ hôi đầm địa, tình huống như trên, sau đó cũng là châm, cứu cứu cấp, số liệu không thay đổi, tình huống phù hợp. Chương 655. Chứng. Chương 655. Chứng. Bác sĩ Hứa, Hà tổ trưởng, đợi ta một chút. Triệu Quốc chạy chậm đến. Hứa Dương và Hà giáo sư cũng dừng lại, quay đầu xem hắn. Hứa Dương hỏi Triệu Tổ trưởng có chuyện gì? Triệu Quốc Bân nhỏ thở hổn hển, nói: "Không có sao, không có sao, ta cũng phải đi về, cùng nhau cùng nhau." Được. Thửa Dương gật đầu, tiếp theo sau đó cùng Hà giáo sư thảo luận mấy ngày nay sưu tập được các hạng số liệu báo cáo. Triệu Quốc Bân nghe một hồi, hắn vẫn là không nhịn được hỏi nói: "Cái đó bác sĩ hứa, Hà Tổ trưởng, thật xin lỗi ta cắt đứt một tí, ta là thật là tò mò ạ, tại sao các ngươi sẽ biết hắn bệnh tình rất nguy cấp đâu? Chúng ta là thông qua các hạng kiểm tra báo cáo, thân thể các hạng số liệu để phán đoán. Các ngươi trước mặt nói mạch cùng chứng không hợp, là ý gì?" Hứa dương tham hắn, buồn cười nói: Triệu Tổ trưởng ngược lại là đối chúng ta trung ý thật là tò mò ạ." Triệu Quốc Bân nói, "Đó là tự nhiên, ta cuối cùng là chữa trị Tổ Tổ trưởng, nhất định phải đối trung ý có hiểu biết nhất định, nếu không sau này không tốt khai triển công việc à, nhất là gặp phải nguy hiểm trầm trọng chứng, cái này liền không tốt lắm phối hợp đúng không?" Hứa Dương suy nghĩ một chút, cảm thấy Triệu Quốc Bân nói có lý, hắn liền chịu nhịn tính tình giải thích nói, "Chứng, triệu chứng vậy. Một cái khác chứng, chứng cơ chứng là chỉ căn bệnh, bệnh cơ, còn có bệnh tình giai đoạn phát triển, tật bệnh ở người bên trong thân thể biểu hiện, mà mê tượng chính là chứng phản ứng một trong." Trung y bốn trận và văn vấn tiết, mỗi một dạng đều là thông qua bên ngoài thăm dò bên trong ở bí ẩn chân chính. Xem bệnh nhân cùng trước kia cái đó như nhau, cũng xuất hiện không nóng lên, tứ chi cuối cùng nhi về, lười loạn các loại triệu chứng, nhưng thứ này chính là hàng chứng biểu hiện. Nhưng là trước một bệnh nhân mạch tượng là mạch nặng nhỏ yếu, đây là giả biểu hiện. Mà bệnh nhân này nhưng xuất hiện phù mạch, đến mạch. Phù mạch nơi nêu lên là đồng hồ bệnh, tật bệnh xâm nhập thân thể con người, lúc ban đầu chính là từ đồng hồ vào bên trong, cái giai đoạn này bệnh tình nhẹ nhất, tương đối mà nói, cũng tốt chữa trị một ít. Phù mạch phương án trị liệu chính là rõ ràng đồng hồ, ma hoàn canh, quế chi canh các loại Nói thông tục một chút, dân gian thường có lời như vậy, mới vừa bị lạnh, ăn một chén hơn thả hồ tiêu cây ớt còn có giấm canh nóng mặt, xuất một chút mồ hôi thì không có sao. Cái này xuất mồ hôi chính là rõ ràng đồng hồ. Triệu Quốc Bân có chút rõ ràng nói, đại khái rõ ràng, giống như là chúng ta kiểm tra bạch cầu tăng nhiều giống như là nhắc nhở có viêm chứng như nhau. Phù mạch xuất hiện, dùng rõ ràng. Rõ ràng đồng hồ thuốc, suýt một chút mồ hôi là tốt, bệnh nhân này vậy là thế này phải không? Ai, đúng rồi, nàng mới vừa rồi không có uống thuốc đâu, trên mình lại đột nhiên ra rất nhiều mồ hôi, đây là thân thể mình bắt đầu rõ ràng bày tỏ sao? Đây là thân thể hệ thống miễn dịch mình bắt đầu chữa trị sao?" Hứa Dương lắc đầu một cái, cũng không phải là, coi như rõ ràng đồng hồ thuốc, cũng là quanh thân được nhỏ mồ hôi là tốt, không thể khiến cho mồ hôi đầm địa. "Hung chi, bệnh nhân cũng không phải là đồng hồ chứng, nếu như lúc này dùng rõ ràng đồng hồ thuốc, không cần nhiều cho cái mới khác, nàng liền thật mệnh treo một đường." "À." Triệu Quốc Bân giật mình nói, "Cái này thuốc tác dụng phụ lớn như vậy sao? Có thí nghiệm qua sao?" Hà giáo sư không nhịn được xem Triệu Quốc Bân. Hứa Dương nói, "Chứng ý chữa bệnh không phải như vậy chị, chứng ý dùng thuốc vậy không phải như vậy dùng. Ngươi hẳn biết" Rất nhiều thuốc Đông y bên trong đều có đối với thân thể con người độc tính thành phần chứ. Triệu Quốc Bân gật đầu. Hứa Dương lắc đầu một cái, thật ra thì không tồn tại tuyệt đối có độc hoặc là không độc, đối chứng, độc dược chính là tiên đan. Không đúng chứng, thuốc bổ cũng có thể muốn tránh mạng người. Ta ban đầu đã từng trị qua một cái nhiễm trùng đường tiểu bệnh nhân, lúc ấy cũng cấp cứu được, đến tiếp sau này chỉ phải kiên trì uống ta cho hắn cho thuốc, bệnh tình là có thể được không chế. Nhưng mà sau đó hắn tìm một lang băng thân thích, nếu không phải là cho hắn mở một đống thuốc đại bổ, sau đó liền chết. Sau đó hắn thân thích Một chút trách nhiệm pháp luật không cần đánh, bởi vì phương thuốc của hắn cha không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Đây chính là trung y trước mắt hiện trạng, độc dược cứu người, ngược lại thầy thuốc dễ dàng ngôn an. Thuốc bổ dễ người, ngược lại dám chuyện không có. Giống như bên trong bệnh nhân này, xuất hiện quỷ dị liền phù mạch, cái này thật ra thì chính là dương khí tản ra ngoài. Đế mạch vốn là chủ nóng, nhưng giờ phút này cũng thuộc về nhiệt vô cùng phản giết lạnh. Cho nên ta phán đoán tình huống nguy hiểm. Nếu như giờ phút này, còn dùng rõ ràng đồng hồ thuốc tăng tốc độ tản ra ngoài, vậy người cũng không còn, mà nhưng không cách nào từ luật pháp đổ thừa bác sĩ, mà đây mới là trung y nhất địa phương. Triệu Quốc Bân bị Hứa Dương nói ngây ngẩn. Hứa Dương đối hắn khẽ vước cằm sau đó, càng đi về phía trước đi. Hà giáo sư vậy ý vị sâu xa nhìn Triệu Quốc Bân một mắt, vậy đi ra ngoài. Triệu Quốc Bân chính là lộ ra như có vẻ suy nghĩ, sau đó hắn hướng về phía Hứa Dương hình bóng tê ư, "Bác sĩ Hứa, vậy các ngươi châm cứu cái đó huyệt vị là cái gì, có tác dụng gì sao?" Hứa Dương không quay đầu, cao giọng nói nói, "Thái khê, thuộc đủ thiếu âm thần kinh, là thận kinh đường huyết, nguyên huyết. Là trận kinh nguyên khí đi qua cùng lưu trì không là, có tứ thận nạp khí tác dụng, có mạnh eo đầu gối công. Cổ nhân gọi là hồi dương chín huyệt một trong." Có nguyên nhân hắn có rất mạnh hồi dương cứu nghịch công, cho nên có người thể lớn thứ nhất bổ huyết danh xưng là Kim Thái Khê, vì là phụ trợ nguyên khí, hồi dương cứu nghịch, dùng cho cấp cứu. Triệu Quốc Bân nhìn Hứa Dương, nghe Hứa Dương sau khi giải thích, hắn thật ra thì ấn tượng sâu nhất vẫn là trước mặt nửa câu, sau đó lao Triệu theo bản năng sở một cái mình sau lưng. Mà đây chính là tại sao nói chung y bốn trận, mỗi một dạng đều có hắn không thể thay thế tác dụng. Có chút bệnh nhân thật rất ngoại hạng, đặc biệt nhớ khảo nghiệm bác sĩ đi qua tay rối một cái, sao? Ta không, cái gì cũng không nói, ngươi trực tiếp trẩn mạch liền biết được đạo ta là bệnh gì liền biết được đạo mở thế nào thuốc, nếu không ngươi chính là lang băng. Xem bệnh nhân này, ngươi nếu là chỉ bằng mạch tượng cho thuốc, vậy xong rồi, người đã ngộ. Dĩ nhiên, còn có càng kỳ quái hơn liền là giả mạo chung y một ít hàng lậu trung tây y kết hợp chuyên gia. Hôm nay ở nhóm bạn bè bên trong nghe nói từ Kim Trần tiên sinh gặp gỡ. À mong các vị độc giả, xem nhiều mấy lần sách này, có thể làm tránh cái hố chỉ nam. Hứa Dương và Hà giáo sư căn bản không có nhà rồi, cái này hai người cũng không có chỉ lưu lại ở mình bệnh khu, vậy chạy tới bệnh bệnh khu đi sưu tập tài liệu và tin tức cao cấp đứng tổ chuyên gia vậy hội tụ nhiều một tay tư liệu, mấy ngày nay tất cả đều ở cả đêm tiến hành nghiên cứu và phân tích. Mà Hứa Dương ở phân tích hơn, hơn nữa thiên về tại thực tế chữa trị, hắn cần chữa trị tới nghiệm chứng mình ý tưởng và phán đoán. Bọn họ ở một đường những người này viên cũng đều bận biểu điên rồi. Trúy y chữa bệnh đội cũng ở đây mấy ngày nhanh chóng gấp rút tiếp viện địa phương, quốc gia đội sớm đã tới rồi, hiện tại chính là chúng chí thành thành thời điểm. Trúy y dược quản lý cục còn để cho một ít truyền thông báo cáo trung y tiếp viện tương quan chuyện ví dụ, hiện tại nhân dân cả nước cũng đang nói trùng cái bệnh này đây. Vốn là muốn phân trấn nhân tâm, có thể tin tức này vừa ra trên mạng nhất thời chạy tán loạn. Hiện tại mọi người cũng không thể ra cửa, chỉ có thể ổ ở nhà lên net, cho nên lập tức trên mạng dư luận lập tức liền bị nổ. Chương 656. Trên mạng dư luận. Chương 656. Trên mạng dư luận. Hứa Dương hiện tại có điện thoại thông minh, nhưng là hắn cũng không lên nét. hơn nữa bệnh trong khu mặt vậy không mang vào đi điện thoại di động, cho nên Hứa Dương căn bản không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Mà Trương Khả vậy đầu tiên là ở nhóm bạn bè bên trong phát hiện có người ở gửi cho than khổ. Con mẹ nó, chú ý tới xem náo nhiệt gì ạ? Cũng loại thời điểm này, liếm cái gì loạn ạ? Phía dưới là một cái in lại tin tức tin tức cả nước các nơi trùng ý gấp rút tiếp viện Vũ Hán. Trương Khả nhất thời cau mày, nàng đang chuẩn bị lượt nhấn kết nối, nhưng hơi co giúp một cái tay, nàng trước điểm cái này ép ảnh chân dùng, đây là là nàng bạn học trường cấp 3. Mở ra khung đối thoại, đánh chữ: "Hi, ở đây không?" Bạn học trường cấp 3 lập tức trở về phụ, ở à, làm gì?" Trương Khả đánh chữ, liền mẹ ngươi." Sau đó một bộ loại bỏ làm việc. Bạn học trường cấp 3 nhất thời một ngộng, tình huống gì, hắn cũng lấy làm mình nhìn lầm rồi, lập tức hồi phục, "Ba." Nhưng lại nhưng nô gia màu đỏ dấu chấm than, phía dưới cùng liền một câu, Trương mở ra bằng hữu nghiệm chứng. Ngươi còn không phải là hắn, nàng, Bằng Hữu, mời trước phát đưa bằng hữu nghiệm chứng thành cầu, đối phương nghiệm chứng sau khi thông qua mới có thể nói chuyện thiếm. Xóa ta, bạn học trường cấp 3 mơ hồ. Rất nhanh, Trương Khả lại đánh tới một cái tin, khi, ở đây không?" Bạn học trường cấp 3 sững sốt một chút, đây là lại thêm trở về. Chỉ cần hắn bên này không loại bỏ chứng khả, Trương Khả lại thêm hắn, liền không cần nghiệm chứng, trực tiếp có thể cộng thêm. Bạn học trường cấp 3 có chút nghi ngờ hỏi, "Ngươi sẽ không là muốn nói mới vừa rồi ngươi là bị đạo hào liền chứ?" Trương Khả, "Không có ạ, chính là ta phát" Bạn học trường cấp 3 càng mơ hồ. Trương Khả nhanh chóng lại vung tới một câu, không có sao, chính là tới xem ngươi chết chưa. Ơ, ngươi quẩn xuống đâu? Chơi ạ. Trước mặt đi theo cái màu đỏ dấu chấm than, lại bị xóa. Bạn học trường cấp 3 một hơi lao máu liền đứng ở ngực, thiếu chút nữa không phun ở điện thoại trên, lao buồn bực. Trương Khả làm xong cơ sở làm việc sau đó, lập tức mở ra trang blog cùng công cộng xã giao truyền thông tra xem trung ý gấp rút tiếp viện cùng đề tài tin tức đúng là không hề thiếu truyền thông đưa tin và chuyển tải, nhưng là đều là căn cứ vào căn bản sự thật đưa tin, cũng không có làm đánh giá và cái khác nghiêng về tính ý nghĩa thuật. Nhưng lạ dưới đáy bình luận nhưng là sớm nổ. Không dám nói toàn bộ đi, nhưng chỉ ít liếc nhìn lại, tất cả đều là than khổ Trung ý liệt đều mang không được, nói chung ý là tới thêm loạn, nói chung ý là tới cướp công lao, nói chung ý là tới tranh thành quả. Dù sao nghiêng về tính đặc biệt rõ ràng. Trương Khả nhìn một hồi, càng xem chân mày nhíu càng lợi hại, cái này đặc biệt kêu cái chuyện gì ạ? Mặc dù nàng một mực cố gắng đang làm Trung ý tuyên truyền, cho chung ý xứng danh. Nhưng mà còn sống trong mắt người, chung ý vẫn là một cái chỉ sẽ làm dưỡng sinh bảo kiện chậm lan trùng. Giống như vậy bệnh nặng, bệnh nặng, bệnh truyền nhiễm, chung ý là căn bản phải không được bất kỳ dụ trạng. Tuần nữa một ít người có lòng đổ dầu vô lửa, cho nên trên mạng nghiêng về tính đặc biệt rõ ràng. Trương Khả lắc đầu một cái, cầm điện thoại di động lên bấm Hà diệt tuyệt điện thoại. "Này, Hà tỷ, trên mạng công kích trung ý sự việc, ngươi quan tâm đến sao?" Hà Diệt Tuyệt thanh âm như cũ đặc biệt trong trẻo lạnh lùng, "Ta đã để cho người nhìn chằm chằm dư luận, vốn là muốn thông báo ngươi một tiếng, nhưng là ta phỏng đoán ngươi có thể bận bộn nhiều việc, chỉ lo quan tâm Hứa Dương, không tâm tư quản những thứ này chứ." Trương tạm thời có chút giấu, "Ta đây là muốn quản Dương, có thể hắn ngược lại là để cho ta quản à? Ta đã mấy ngày không liên lạc được hắn, cũng không biết hắn sống chết." "Được rồi, bỏ mặc hắn." Hiện tại trên mạng dư luận như thế lợi hại Hà tỷ chúng ta nên xử lý như thế nào chuyện này Hà Diệt tuyệt bưng trước điện thoại nhìn về phía bóng đêm mịt mở ngoài cửa sổ nói tại sao có thể để cho những thứ này anh hùng lại chảy máu lại rơi lại đâu bọn họ không làm sự việc chúng ta làm trước khả nhất thời rất phấn chấn sau đó nói có thể là đại gia hiện tại cũng trở về quê quán hiện tại khoảnn khống như vậy nghiêm không về được cả Hà Diệt tuyệt dừng dùng dưng nói không cần trở về toàn thể nhân viên ở nhà làm việc nghỉ phép thời gian nhất luật 5 lần tiền lương người báo cáo cà phê điều tử cùng lao đại vừa nghe lại có tiền lại có chiếc của nào, Trương Khả nhất thời liền vui vẻ. Trương Khả các người liền nhanh chóng hành động. Minh Tâm phân viện. Bệnh viện là không có ngừng trẩn nhưng là bây giờ chỗ này mặt vậy chỉ còn lại mấy cái địa phương phổ thông tây thuốc, Minh Tâm phân viện tình huống là tương đối đặc thủ. Trong này chuyên gia, trừ Hứa Dư ra, tất cả đều là vùng khác, hơn nữa còn là năm ngoái mới mới tới. Cho nên trước Tết, mọi người cũng lục tục về nhà. Liên trước mắt cái tình huống này, khắp nơi hạn chế, vùng khác những chuyên gia kia cũng đều đuổi không trở lại. Nhưng là chữa bệnh vẫn là phải chữa bệnh, cho nên hiện đang đóng giữ đám người này, chân chính là thuộc về hộ không ở nhà xương đại vương. Bây giờ chỗ này mặt y thuật tốt nhất lại là cháng cháng được, cháng cháng thật đi lên đời người đỉnh phong. Bây giờ là Minh Tâm Phân viện bác sĩ lực lượng nhất chỗ chống thời điểm, bất quá thật may, khoảng thời gian này bệnh nhân cũng không nhiều, bọn họ cái này thế hệ người tuổi trẻ vậy vẫn là có thể ứng phó được. Hiện ở ngoại địa bệnh nhân cũng đều không qua được, địa phương bệnh nhân cũng là có thể không đi bệnh viện, liền không muốn đi bệnh viện, mọi người trong lòng cũng không có ai tên bị dọa sợ. Bên trong bệnh viện, trong chẻo lạnh lùng có chút dị thường đáng sợ. Mấy cái tuổi trẻ tụm lại xem tất cả loại tin tức. Chơi ạ, tên khốn kiếp này nói có chút quá đáng đi. Những người này hoàn toàn là không hiểu trung y lý còn nói chúng ta làm vậy, ta thật sự là phải bị tức chết. Vẻ mặt của mọi người tất cả đều không cam lòng cực kỳ. Tiểu Dao lại là khí ánh mắt đều đỏ, hứa lao sư vì tú người, nhiều năm liên tục đều không qua, liền kết hôn tất cả buông xuống, 30 Tết cùng ngày liền chạy đi, hiện tại một cái tin mà đều không truyền về. Không biết bận bịu thành dạng gì, cũng không biết có nguy hiểm hay không, những người này tại sao như vậy hả, Thật là muốn rét lạnh tiền tuyến những cái kia chung y tâm, bọn họ nếu là thấy được đa nghi hẳn ạ. Con mẹ nó. Diêu Bính mắng một câu thô tục, hắn rầu gì là đuổi về, nếu là lại qua 2 ngày, hắn cũng không về được. Tướng Nguyên hai tay quấn tay, Cố làm cao thâm ngẩng đầu lên, thông thả nói, cần gì phải cùng những thứ này ngu xuẩn dân hơn luôn nữa đâu. Ta hiện tại chỉ là đang suy nghĩ ta lúc nào mới có thể đi tiếp viện. Diêu Bính xem hắn, hỏi, ngươi không sợ ngươi ở tiền tuyến chảy máu chảy mồ hôi, phía sauc nhưng lại vô số người ở đấm ngươi của xương Sương hả? Thư Nguyên sững sờ nói, sinh cũng vui mừng gì, chết cũng sợ gì. Ta vốn cũng không phải là vì đám này ngu xuẩn đi, lần đi, là vì cứu bà Tánh. Ngại vút chết, cho dù khắp người rơ bẩn, cũng không hối hận. Những người khác đều nhìn về Từ Nguyên. Còn có mấy cái mùa đông mới tới thực tập sinh vậy không đi, cái này mấy người nhìn về phía Từ Nguyên ánh mắt cũng mang theo vẻ sủng bái. Cháng cháng đợi rõ ràng Từ Nguyên cái này ép hàng người, đều là một mặt chán ghét nhìn bọn họ, hận không được cho hắn một gì ồ. Từ Nguyên phong thả như vậy nói, cho nên à, ta đã thân thỉnh nhóm thứ hai đi tiếp viện danh nghịch, muốn đến rất nhanh sẽ cho kết quả, ta đã làm xong liệu chết chuẩn bị. Ba, Từ Nguyên lão sư, người thật quá man. Thực tập sinh ánh mắt cũng sáng. Diêu Bính trong lòng mắng đường phố, lại bị cái này ép đường. Thư Nguyên lập tức ngẩng đầu lên, một mặt tiêu điều. Cháng cháng lắc đầu một cái, tiếp tục xem tin tức. Tử nguyên thì hỏi Tráng Tráng, người ghi tên không có ạ?" Tráng Tráng sửng sốt một chút, nói, "Không có nghe nói bệnh viện chúng ta có yêu cầu ghi danh tin tất cả." Thứ Nguyên nói, "Loại chuyện này muốn chủ động được không? Biết cái gì kêu người tình nguyện sao? Các thực tập sinh bội phục hơn." Giờ phút này, cửa đột nhiên bị mở ra, Tao Đức Hoa xuất hiện ở cửa, vội vàng nói, "Tráng Tráng, đốc viện trưởng kêu ngươi họp." Tráng Tráng vội vàng đứng lên tới, "Chuyện gì?" Tao Đức Hoa vội vàng gọi nói, "Đi tiền tuyến sự việc, nhanh lên một chút." Thư Nguyên nóng nảy, "Ai, vậy ta thì sao? Không ngươi sự việc." Thư Nguyên bối rối. Các thực tập sinh đồng loạt nhìn Nguyên. Chứng 567 không để cho phát chương 567 không để cho phát Hứa dương đoạn thời gian này vậy nhìn rất nhiều người thứ nhất tư liệu vậy chân chân thiết thiết trị liệu không thiếu bệnh nhân nói thật nói chàng này tật bệnh rất đáng sợ nhưng là vậy không như vậy đáng sợ bởi vì nó chết trước tiên không cao nhưng là hắn tính lây rất mạnh ngoài ra chính là trước mắt không có rất tốt ổn định phương pháp chữa trị cho nên tại tất cả chữa trị giai đoạn cũng không có cách nào tiến hành vô cùng hữu hiệu căn dự ví dụ như ở lúc đầu giai đoạn thông qua lúc đầuăng dự có thể nhanh chóng giảm bớt xuất viện chung kỳ giai đoạn Bệnh tình sẽ không chuyển nặng, có thể dần dần chuyển nhẹ, sau đó xuất viện. Trọng chứng giai đoạn sẽ không đe dọa, nguy hiểm trầm trọng giai đoạn sẽ không chết. Chỉ là trước mắt, những thứ này cũng còn không thể làm được. Xem những cái kia ngày thường thân thể sẽ trả tốt người bệnh, ở kinh qua một đoạn thời gian chữa trị, vẫn là có thể dần dần chuyển biến tốt. Nhưng là một ít sức đề kháng tương đối kém người bệnh, nhất là người già, nhất là bị mắc cơ sở bệnh người già, rất dễ dàng chuyển nặng đe dọa. Mà, nguy hiểm nhất cũng chính là những người này. Thứ dương mấy ngày nay trị nguy hiểm trầm trọng chứng, trên căn bản đều là những thứ này xưa nay người yếu nhiều bệnh người. Cho nên ạ, người bỏ mặc lúc nào đều không thể hoàn bết đạp mình thân thể, nếu không tật bệnh tới một cái, đó liền hàm. Mà trước mắt Hứa Dương trọng yếu nhất công tác, trừ chữa bệnh, liền là tìm ra mỗi cái giai đoạn bệnh tình quy luật, lập ra tốt thích hợp phương án. Cho nên Hứa Dương gần đây cũng bận biểu điên rồi. Trên mạng cũng đều nào điên rồi, bởi vì Trương Khả bọn họ lập ra cái thứ nhất phản kích phương án, chính là công bố ra Hứa Dương đi tham dự kháng dịch tin tức. Nhất là 30 Tết, liền cơm đêm giao thừa cũng không kịp ăn một miếng, ngay tại mọi nhà đèn đuốc bên trong lao tới tuyến. Trương Khả suy nghĩ một chút, để cho viết án tiểu chu, cầm Hứa Dương chậm trễ mình hôn lễ sự việc, cũng cho viết vào Cho nên lập tức vậy kiếm không thiếu nước mắt, thật là nhiều người hô to cảm động. Dĩ nhiên, châm trọng trung ý hắc, từ lúc nào đều sẽ không vắng mặt. Thật ra thì ở truyền thông góc độ đi lên nói, đây là một chàng chưa từng có trong lịch sử thời gian dài toàn dân chú ý sự kiện lớn, cho nên ở trong hoàn cảnh như vậy, được việc và chuyện xấu cũng rất dễ dàng. Mà nơi này, chính là một cái khác chiến trường, một cái liên quan tới tuyên truyền chiến trường. Có quá nhiều người muốn để cho trung ý tránh giành, khá vậy có quá nhiều người chẳng muốn để cho trung ý của thời. Thao, Phụ trách video biên tập lại chế tạo tiểu lưu đang làm việc trong nhóm phát. Ban bố chung ý kháng dịch TikTok trực tiếp cho ta chế giấu. Trương Khả vậy vẫn đang náo trừng công tác nhỏm, nàng lập tức trở về phụ, ta đi câu thông. Trương Khả cầm lên điện thoại, cho trước một mực cùng nàng câu thông người phụ trách nói chuyện điện thoại, "Này, chuyện gì xảy ra? Tại sao cầm chúng ta video hạ xuống?" Trương Khả giọng liền không tốt như vậy. Người phụ trách vậy cười khổ một tiếng, "Trương tổng, ngại quá ạ, ta trước nói lời xin lỗi." Trương Khả quả quyết nói, "Không cần nói xin lỗi, cầm video cho ta khôi phục là được." Người phụ trách lại là cười khổ không ngừng, hắn nói, "Trương tổng à, thật không phải là ta Ai, ngươi vậy thông cảm thông cảm ta có được hay không? Hiện tại toàn bộ internet tuyên truyền đường dây đều bị nhìn chăm chú đây, đều xuống quy định. Các ngươi như vậy rất dễ dàng sẽ đưa tới tranh chấp và mắng chiến video, chúng ta ai dám phát ra ngoài à? ở nơi này loại giờ phút quan trọng trên, chúng ta ngày thứ hai có thể sẽ bị phía trên điện thoại. Trương Khả vừa nghe nổi giận, chúng ta muốn trong veo, ngươi nói không được. Người ta mắng chung y y, thậm chí đang chửi bác sĩ Hứa Dương, ngươi tại sao không nói? Người phụ trách nói, đó không phải là mình phát video tới trên những thứ này một đường nhân viên, chúng ta là tuyệt đối hạ xuống không thể nào để cho những thứ này nô ra. Trương Khả Ngươi không xem trên mạng nhiều người như vậy đều ở đây mang sao? Người phụ trách nói, đó cũng không phải là chúng ta sản hơn nữa những thứ này đều là tập trung ở những cái kia quan bả mai dưới đáy bình luận bên trong, chúng ta luôn không khả năng người nhà quan bà mai tiktok xóa chứ. Hơn nữa, người ta cũng là chính diện tuyên truyền à, tuyên truyền liền trung y quốc gia đội lao tới tiền tuyến sự tất cả, chúng ta vậy không có lý do gì xử lý đúng không? Ta con mẹ nó. Trưng Khả bị cái này người phụ trách luận điệu, khí không được. Khá lắm, lo lắng nàng trong veo video đưa tới măng chiến, người ta bên kia đã đưa tới măng chiến, ngươi làm sao bỏ mặc ạ? Trương thật là hết ý kiến. Nhưng là vậy bế tất cả, hiện tại đều là sàn là lão đại niên đại, ai cũng không chọc nổi sàn A Chương Khả và Hà Diệt tuyệt lại lần nữa thương nghị một tí, để cho bọn họ ra lại một phần văn án, ở trước mắt quản khống tương đối còn tụng mấy cái sàn tuyên bố một ít tuyên truyền văn án, nhưng một mực rất bị động, thuộc về bị đánh phòng thủ vị. Chương gia. Chương Tam Tiên ở bên trong phòng khách, liền thích nhất phim tranh đấu trong cung đều không tâm tư nhìn, bưng một cái trái tới bản, cũng không biết có nên hay không đi tới. Bởi vì hắn một mực ở ngoài cửa nghe Chương Khả ở bên trong gọi điện thoại, còn không ngừng có video hội nghị, rất bận rộn vẻ. Trương Tam Thiên bây giờ là thật rảnh rỗi, rỗi đến đều phải buộc lên chảy máu. Hiện tại cửa đều không mở ra, ngươi nói khó chịu không khó chịu. Muốn tìm con gái trò chuyện đi, nhưng là Trương tổng hiện tại có thể so với hắn bận đều nhiều. Trương Tam Thiên thở dài một tiếng, lắc đầu một cái, suy nghĩ một chút, vẫn là không có vào quá nhiều chương hả. hắn buông xuống mâm trái cây, tắt tivi, mở điện thoại di động lên, soát nổi lên run rẩy âm. Thấy được mặt có người đang dạy làm lạnh ra, Trương Tam Thiên cảm thấy thật có ý tứ. Lại đi xuống lật một cái, kết quả lật tới tất cả đều là làm lạnh ra, Trương Tam Thiên cũng có chút lòng ngứa ngáy Lộ vẻ được khó chịu đi mở một túi trương khả mua được bơ mì, bắt đầu tạo dậy rồi. Hứa Dương. Hứa Dương lần thứ hai nhận được mời, muốn đi trước cao cấp đẳng tổ chuyên gia tiến hành phân biệt chứng phân tích, lần này Hứa Dương không có từ tuyệt. Có xe dành riêng cho tới đón đường, Hứa Dương ngồi xe đi bên kia chạy tới. Nguyên bản trật trội đường phố, hiện tại Hoang Vu có thể diễn tương lai khoa huyễn màn lớn. Hứa Dương một mực nhìn về phía ngoài cửa sổ, vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Thứ Dương hơi thở dài một tiếng, cũng không biết lúc nào mới có thể nặng gặp phồn hoa của ngày xưa. Tài xế ở trong kính chiếu hậu gặp Hứa Dương thở dài khí, sau đó nói: "Bác sĩ Hứa, ta nhìn ngươi chăm lo." Ta cảm thấy ngươi nói đúng, ta cũng rất tức giận đâu." Hứa Dương nghi ngờ hỏi nói, "Cái gì trong lòng?" Tài xế nói, "Chính là sáng sớm hôm nay 6h30 phát." "Ừ, phát cái gì?" Tài xế bối rối, "À, chính ngươi phát, ngươi không biết à?" Hứa Dương lắc đầu một cái, "Ta trang lòng đều là ta người yêu đang quản, chúng ta không nhìn. Tài xế gật đầu, "À, như vậy ạ. Thật ra thì vậy không có gì, chính là trên mạng có rất nhiều người ở hát Trung Ý đi, nói chung ý tới nơi này, chính là tới thêm loạn, cái gì cái gì?" "Dĩ nhiên, ngài đừng để trong lòng, đều là đám người kia nói cản." Chúng ta người địa phương cũng đều là rất cảm ơn các người thật. Ừ, Hứa Dương chỉ là khẽ gật đầu, đơn giản đáp một tiếng. Ngài không tức giận à? Tài xế hỏi. Hứa Dương nhắm hai mắt lại, mỏi mệt nói, ta đã không có dư thừa tinh lực tới tức giận, đến, kêu ta. Tài xế tạm thời không biết nên nói cái gì cho phải. Chương 658, tiếp quản một bệnh khu. Chương 658, tiếp quản một bệnh khu. Rất nhiều chuyên gia, bác sĩ Hứa, bác sĩ Hứa. Cho đến tài xế lên giọng, Hứa Dương mới hơi mở mắt, sau đó chợt một tí thức tỉnh, vội hỏi, thế nào? Phát sinh chuyện gì? có phải hay không có nguy cấp chứng. Tài xế bị hỏi sửng sốt một chút, à, không phải, là họp đến nơi rồi. À, Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa dở đờn ánh mắt, lại bỏ rơi vung đầu, mở cửa xe, cảm ơn ngươi, sư phụ. Hứa Dương xuống xe, đi về phía cao Úc. Bác Tài nhìn Hứa Dương hình bóng, lắc đầu một cái, ai nha, đây là bao lâu không ngủ liền nha. Bác Tài cầm lấy điện thoại ra ở trên bình đài lật một tí, bây giờ là một cái lớn số liệu thời đại, mọi người không có diễn tư. Sàng có thể rất rõ ràng biết ngươi thích nhìn cái gì, không thích nhìn cái gì. Nhưng là ở sàn xem ra Để cho người vui thích và để cho người tức giận đều là ngươi thích xem. Vui thích tự nhiên không cần nói nhiều, tức giận vậy là thích. Ở sàn xem ra, để cho người tức giận đồ, người biết dừng lại nhiều thời gian đi xem, còn có bình luận, gửi cho, tranh cãi, những thứ này đều là tốt nhất số liệu phản hồi. Cho nên bác Tài là càng xem càng khí, cuối cùng lại cũng gia nhập bằng chiến, hắn ở Hứa Dương đã ồn ào thành một nồi cháo phía dưới trả lời. Ta là tài xế, mới vừa đưa bác sĩ Hứa Dương tới tổ chuyên gia họ, bác sĩ Hứa Dương đã ở trên xe ngủ. Các người những người này có thể hay không có chút đạo đức lương tâm? Phất sau khi đi ra ngoài, Bác Tài tức giận mới thoáng chậm tách ra. Có thể rất nhanh, máu hắn đè lại nổi lên. Hắn cái này cái bình luận phía dưới cũng nhiều rất nhiều trả lời. "Phải phải phải, ta chứng minh, ta chính là chiếc xe kia ạ, Hứa Dương chính là ở trên người ta ngủ. Phải phải phải, ta cũng chứng minh, ta chính là con đường kia, ta chính mắt nhìn thấy. Con mệt hơn ngủ. Ta không mệt, ta lên xe vậy ngủ. Minh Tâm phân viện không phải một mực có thủy quân thổi rất trâu sao? Làm sao đi ngay một cái hứa Dương ạ? Những người khác đâu, cũng sợ chôn váng. Bác Tài nhất thời cảm thấy đầu óc ông ông Hắn lần đầu tiên cảm nhận được liền internet không thân thiện, cái này đặc biệt. Bác Tài lặng lòng, đang chuẩn bị thối lui ra trong log, lại đột nhiên gặp mình tin nhắn riêng nhảy một tí, hắn điểm một tí, phát hiện là Hứa Dương cho hắn phát. Hắn điểm đi vào, gặp khung đối thoại bên trong viết: "Ngươi tốt, xin hỏi ngài là đưa đón bác sĩ Hứa Dương bác Tài sao?" Bác Tài sững sờ một chút, hắn phản ứng đầu tiên, đây là cái tên lường gạt, dấu sao điện tín lường gạt rất ngang ngược, hắn đang chuẩn bị trả lời: "Lão tử không có tiền đánh chữ đánh một nửa", nhưng đột nhiên nghĩ đến trước mặt Hứa Dương nói cái tài khoản này là hắn người yêu ở đưa vào hoạt động. Bác Tài suy tính một tí nhanh chóng dừng lại đánh chữ, lượt nhấn một tí đối phương ảnh chân dung, thật đúng là Hứa Dương tài khoản. Ai nha, bác tài nhất thời có chút thức tỉnh, giống như là bị mình Tinh phục chế liền một tí. Ngươi tốt, ta là tài xế lao tử, ngài là rất nhiều chuyên gia người yêu chứ? Hứa Trung Y Việ, ta là, có thể làm phiền ngài một chuyện sau. Tài xế lao tử lập tức trở về phục, ngài nói, Hứa chung Y Việ, nếu như Hứa Dương một hồi còn ngồi xe ngươi, còn ngủ nói, phiền thoái ngươi chụp một cái hắn tấm ảnh phát cho ta, được không? Được. Tài xế lão tử thong khoái đáp ứng. Hứa Dương vào trong lẩu, một đường đến cấp cao đường tổ chuyên gia. Vắc sĩ hứa. Trương Đức Trung đứng lên cùng Hứa Dương chào hỏi. Người tốt, Trương." "Trương Việt Trường. Hứa Dương cùng Trương Đức Trung bắt tay một cái. Sau đó lại có mấy cái biết chuyên gia tới đây và Hứa Dương bắt tay. "Ai?" Hứa Dương ánh mắt nhất thời tụ hợp một chút, "Lưu lao sư, ngươi cũng tới?" "Lưu trên bá đầu vậy không chuyển, tức giận nói, nơi này nhà ngươi mở, ta không thể tới." Hứa Dương nhất thời nghẹn một cái, "Cái này lao cá nó, há miệng liền tổn thương người." Trương Đức Trung giúp vội vàng giải thích nói, "Thật là nhiều người đều ở đây lo lắng người ứng đối cỡ lớn tận bệnh kinh nghiệm chưa đủ, Lưu lão một mực tại đại lực tiến cử ngươi nha." "Hừ." Lao cá nóc ngạo kiều khe khe hử một tiếng Hứa Dương nhìn lao cá nóc khoe miệng cũng không khỏi lộ ra m cười thời gian rất vội vàng mọi người vậy đều vô cùng mệt mỏi căn bản không có thời gian tới cho trò chuyện rảnh drỗ trời thật là nhiều người tất cả đều là ở trước mắt những thứ này tư liệu. Hứa Dương chủ động tìm cái ghế cùng Lưu Tuyên bá ngồi với nhau Lưu Tuyên bá để tay xuống lên tư liệu hỏi Minh tâm phân viện ngươi định làm như thế nào. Hứa Dương sửng suốt một tí không biết nên do trả lời đây nhất định muốn chờ ta trở về rồi hay nói Lưu Tuyên ba tức giờ nói lộn xộn cái gì lập tức trung ý tiếp viện nó thứ hai thứ baợ sẽ tới Cầm người trong tỉnh Ả, chú y phát triển sự nghiệp nhiều lắm là bình thường, nếu là không có Minh Tâm phân viện, vậy thì càng không việc gì xuất sắc địa phương. Ngày hôm qua ta cùng các người trong tỉnh chủ quản trung ý lãnh đạo gọi điện thoại thông khí. Nhóm đầu tiên quá vội vàng, Minh Tâm phân viện căn bản không gặp phải. Cho nên bọn họ hy vọng Minh Tâm phân viện bên này có thể phái ra một chi tiết viện chuyên gia đoàn, thành tựu nhóm thứ hai đại biểu đội ngũ. Minh Tâm phân viện. Thửa Dương có chút kinh ngạc. Lưu tuyên Bá hỏi ngược lại, làm sao? Ngươi lòng tin không đủ. Hứa Dương lắc đầu, đó cũng không phải, nói thật nói. Thật đúng là ở Minh Tâm Phân Viện chữa bệnh đã quyển, mọi người phối hợp cũng càng tốt, nếu là có thể, ta đều hy vọng có thể cầm dự phòng cùng nhau dọn tới. Lưu Tuyên Bá nói, cái này sau này hãy nói. Hứa Dương lại hỏi, Minh Tâm Phân Viện hiện tại tình huống thế nào? Những cái kia về nhà ăn tiết chuyên gia trở về sao? Nếu là đều ở đây ngoài tỉnh mà nói, vậy sợ rằng có chút khó làm à? Lưu Tuyên Bá, chuyện này ta đi cân đối, nhiệm vụ của ngươi bây giờ là cho điểm tướng làm ra một chi có thể đánh chiến đấu, có thể đánh đại trưởng thắng trận đội ngũ Minh Tâm phân viện trên mình tập trung ánh mắt, thật sự là quá nhiều, cho nên các ngươi tuyệt đối không cho phép thất bại, nhất là ở như bây giờ dư luận trong hoàn cảnh. Đây đối với chúng y mà nói, là một lần tuyệt hào cơ hội, khá vậy rất có thể là một lần chưa từng có trong lịch sử lớn ngã nhào, cho nên chúng ta không thể ra vấn đề. Mà Minh Tâm phân viện lại là muốn lần này đại chiến trên lưu lại nồng mực trọng tải một khoản, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể chân tránh đi ảnh hưởng đến càng nhiều người hơn. Hứa Dương nghiêm túc hơi gật đầu một cái, lúc trước hắn vẫn bận chữa bệnh, bận điều cấp, phía sau những thứ này chỉ có đứng ở cao hơn góc độ mới có thể vấn đề phát hiện, hắn lại là một cái đều không quan. Lưu Trân Ba đối Hứa Dương nói, cùng nhóm thứ hai trung ý tới, trung Y tham dự độ rộng và độ sâu đô thị so ban đầu cao hơn rất nhiều. Tạo ý tưởng rất đơn giản, đó chính là Minh Tâm phân viện trực tiếp tiếp quản một bệnh khu. À, Hứa Dương lấy làm kinh hãi, lao cá nóc giọng là thật lớn. Tiếp quản bệnh khu, đây đều là quốc gia đội và linh nam đội cái loại này tỉnh lớn mới có thể làm, bọn họ hiện tại tụ toàn tỉnh lực, góp đi ra ngoài nhóm đầu tiên trung Y chuyên gia đều còn ở đi theo người khác hợp lại trở từ đây. Khá lắm, Lưu Trân Ba há miệng thì phải để cho Minh Tâm phân viện đơn độc đại biểu tiếp quản một bệnh khu. Lưu Trân Ba thấy Hứa Dương như vậy thì giận, à cái gì? Bệnh viện chúng ta tất cả đều là thân đánh trăm trận lao tướng, so với ai khác kém. Chờ một chút biểu hiện tốt một chút, làm cho ta cái kế tiếp bệnh khu tới, nếu không nhanh chóng chạy trở về Vân huyện, đi trên mạng cùng chú ý hắc mắng đường phố đi. Hứa Dương nhất thời nhất đầu, chương 659, đứa tả. Chương 659, đứa tả. Bất quá nói thật, Hứa Dương cũng ở đây vừa làm việc liền mấy ngày, từ độ phối hợp đi lên nói, là không có ở mình tâm phân việc tốt. Mọi người đều là từ điều đi đi lên, còn không có rất quen thuộc với nhau phương thức làm việc và dùng thuốc thói quen, còn được ma hợp một đoạn thời gian. Cái này đặt ở bệnh viện nào đều là giống nhau. Cho nên có thể cầm mình tâm phân viện đoàn đội mang đến là tốt nhất, hơn nữa bây giờ phân tâm phân viện không có tụ tay, phái tới cũng rất mau có thể trên đỉnh trọng dụng trận. Hơn nữa cái loại này cỡ lớn tình cảnh đối bác sĩ cũng là một người vô cùng mạnh dạn luyện, đến tiếp sau này mấy phê cũng có thể điều một bộ phận bác sĩ trẻ tuổi tới tham dự chữa trị, đây đối với bọn họ mà nói, cũng là một rất tốt cơ hội. Tất cả trưởng thành cũng là muốn đi qua thống khổ ma luyện. Cho nên Lưu Tuyên Bá vừa nhắc tới cái này, Hứa Dương liền động lòng. Nhưng là động tâm quy phục động ạ, công việc này mà cũng không phải là tốt như vậy nhận. Cứ việc cùng năm đó kháng không so sánh, lần này trung ý tham gia đặc biệt sớm. Cú gia vậy biểu hiện ra hiếm thấy coi trọng, nhưng là một cái ngoại lai trung ý viện chuyên gia tiếp quản bệnh khu loại chuyện này mà. Trước mắt mà nói, vậy vẫn là Lĩnh Nam cùng kinh thành có thực lực này, theo bọn họ trợ giúp chuyên gia không ngừng chạy tới, và trung ý dược liệu hiệu phản hồi, bọn họ còn sẽ tiếp quản càng nhiều bệnh khu. Minh Tâm phân viện mặc dù nói cũng không tệ, nhưng là cùng như vậy đại viện so với, vẫn là kém một chút. Coi như Hứa Dương muốn làm như vậy, người ta cũng phải tin hắn à Hứa Dương lại bắt đầu suy nghĩ cầm cái nào chuyên gia đi tới tiếp viện sẽ tốt hơn, Minh Tâm phân viện chuyên gia là thật nhiều, cũng đều là lão chuyên gia à đều là lui nghỉ lão đồng chí, một bó to tuổi mới bị Lưu tuyên bá cho lắc lư tới đây. Những người này sợ rằng rất khó trực tiếp toàn bộ hành trình tham dự một đường công tác cả mà những người khác. Hứa Dương tỷ mị suy nghĩ, trước mắt đặt ở Minh Tâm phân viện, hoặc là đặt ở toàn bộ trung y giới diện trước, lớn nhất vấn đề chính là nhân tài khan hiếm, chân chính có thể chữa bệnh bác sĩ không nhiều. Tuy nói một mực đại lực để sướng phát triển trung y y, chấn hưng trung y y chấn liền đã nhiều năm như vậy, trung y số lượng ngược lại càng ngày càng ít, có bản lãnh tốt trung y thì càng hiếm, ngược lại thì tên lường gạt càng ngày càng nhiều. Liên nhân tài Minh Tâm phân viện đều cảm thấy cái vấn đề này khó giải quyết, coi như khỏi phải nói cái khác bệnh viện. Chú ý rối cục diện bây giờ là đặc biệt lúng túng. Lưu tuyên Bá nhìn xem Hứa Dương, lại nhắc nhở hắn, thằng nhóc ngươi nhất định phải coi trọng chuyện này, lần này, đối chung y mà nói, là một cái tuyệt hảo cơ hội. Hứa Dương nghiêng đầu xem Lưu Thiên Bá. Lưu tuyên Bá lại không có xem Hứa Dương, hắn thấp giọng nói, chàng này tật bệnh, vô luận là phòng khống trình độ, vẫn là ảnh hưởng trình độ, vẫn là trình độ chú ý, đều là chưa từng có trong lịch sử. Loại trang diện này so năm đó sạt mạnh hơn quá nhiều quá nhiều, dẫu sao năm đó truyền tin và tin tức truyền bá so hiện tại kém quá nhiều. Năm đó một chàng kháng không, cho cơ hồ sắp suy bại diệt tuyệt trung y tiếp theo một cái mệnh, để cho chúng ta có thể chống được hiện tại. Mặc dù còn sống, tuy nhiên là kéo dài hơi tàn, suy bại hết sức, mà lần này kỳ thi cuối năm, chính là một lần chân chính trung ý đi về phía phục hương cơ hội. Chưa từng có trong lịch sử cả nước chú ý, lại là Tây y không có hiệu quả đặc biệt thuốc loại mới tật bệnh, cái này chính là chúng ta trung ý biểu hiện thân thủ thời điểm. Lần này, trung ý làm hưng. Lưu tuyên bà hướng về phía Hứa Dương quả quyết nói ra những lời này. Hứa Dương nghe được nhất thời mở ra, hắn suy nghĩ vậy lập tức từ bẹn bẹn chỉ chú ý một bệnh nhân gốc độ bị cương ép kéo đến toàn bộ nghề nghiệp cao độ. Cái này một tí, Hứa Dương cũng cảm thấy chàng này khảo nghiệm thật không giống nhau. Hứa Dương lại trước mắt cao cấp đứng tổ chuyên gia đám người, người người người trong mắt đều có không giống tầm thường thần quang. Xem ra là mỗi một người đều rõ ràng nhận thức được một điểm này. Hứa Dương chậm rãi phun ra một hơi, trong lòng ngực vậy tụi hồ bị đốt hào tình và trượng, bọn họ tạo dựng mình tâm phân viện là vì cái gì? Không phải là vì trung ý phục hương sao? Cao lão từ đời sau đó, tại sao phải chôn ở Vân huyện núi cao nhất trên, còn không phải là vì nhìn mình tâm phấn viện lớn lên, chú ý làm à? Mà lần này Hứa Dương cảm giác mình thật mò tới bên, lần này bọn họ thật cách thành công thật là gần thật là gần à Hứa Dương lặng lẽ thẳng tắp lưng, trên mình kiệt sức tựa như ở trong nháy mắt đều biến mất như nhau, hắn lại có vô cùng tinh lực. Lưu Lão Sư, ta biết. Hứa Dương hướng về phía Lưu Tuyên Bá khẽ bước cảm. Thấy Hứa Dương trong lòng hiểu rõ, Lưu Tuyên Bá vậy lộ ra mỉm cười. Hội nghị bắt đầu, vẫn là như nhau đang thảo luận biện chứng vấn đề. Mấy ngày nay, thật ra thì cao cấp đường tổ chuyên gia vậy luận chứng rất nhiều lần Mọi người đều là một ngày một đêm bận điệu, mấy ngày nay cũng không ngừng có người thứ nhất tư liệu đưa tới, ban đầu tới tiếp viện nhóm đầu tiên trung ý chuyên gia cũng đều đi sâu vào bệnh khu, trực tiếp vào tay trần đoán và trị liệu. Cho nên mới trung y thực tế trị liệu kết luận vậy đi ra một phần, hiện tại đến có thể tiếp tục thảo luận thời điểm. Tình huống như thế nguy cấp, đám người vậy không tâm tư khách sáo hoặc là là nói dọc quan, liền trực tiếp là phân tích tình huống, ai có ý kiến liền ai nói, cho nên lập tức bên trong phòng họp tranh luận tiếng liên tục không ngừng. Sau cùng tranh luận điểm lại trở về rốt cuộc cái gì dịch phía trên, hắn nữ dịch, ấm dịch vẫn như cũ tranh luận đám người còn ở kịch liệt tranh luận, bỗng nhiên, cửa phòng họp được mở ra, đi tới một cái cụ già tóc hoa râm, mặc dù đeo đồ che miệng mũi, nhưng là vậy ký hiệu lông mày, vẫn là để cho người một tí liền nhận ra hắn. Viện sĩ Trương. Viện sĩ Trương. Mọi người dối rít chào hỏi. Mọi người khỏe, ngại quá, tới chế một ít. Viện sĩ Trương vậy cùng mọi người chào hỏi, hắn cầm trên tay một cái thật to tay xếp bao, không kịp Hàn Liên, liền tìm được viết có tên mình chỗ ngồi. Thảo luận tới chỗ nào? Viện sĩ Trương hỏi. Lưu tên Ba trả lời. Còn đang thảo luận lần này, bệnh dịch ở trên trung y mà nói, thuộc về cái gì dịch? Viện sĩ Trương nắm tay sách bao để lên bàn, tìm theo tiếng nhìn Lưu Tuyên Bá một mắt, đột nhiên hắn ánh mắt lần ra, phát hiện Lưu Tuyên Bá trước mặt danh bài bên cạnh còn nhiều hơn một cái. Hứa Dương, Viện sĩ Trương niệm ra tiếng. Hứa Dương đối hắn gật đầu một cái, "Ngươi tốt, Viện sĩ Trương." Viện sĩ Trương vậy nói, "Ngươi tốt, bác sĩ Hứa, bác sĩ Hứa đoạn thời gian này đều ở đây một đường tại hiện trường chữa trị chứ? Có phát hiện gì, có thể nói một chút xem." Nói xong, Viện sĩ Trương bắt đầu cầm mình trong bọc tài liệu. Những người khác vậy đều nhìn về Hứa Dương. Thứa Dương gặp mình bị điểm đến tên, hắn hơi kinh ngạc hỏi, "Ta nói trước sao?" Viện sĩ Trương sửa sang lại trước mặt tư liệu, nói, "Không có sao, chúng ta nơi này không để ý nhiều như vậy. Người nói trước là được, ta chỗ này tư liệu cũng phải phân một phần, người nói trước, ngươi nói xong, ta nói sau." "Được." Thứa Dương vậy không khách khí, hắn nói, "Vậy ta liền ném gạch rã ngọc, nói chưa tới mức ngồi viện sĩ Trương hơn chỉ bảo." "Khách khí." Viện sĩ Trương trả lời một câu. Thứa Dương nhìn mình mang tới ghi chép, nói, "Mấy ngày nay, ta đều ở đây Hàn khẩu bệnh viện bệnh trong khu mặt tiến hành chẩn chữa trị." Chúng ta cơ hỗ tra lần nguyên bệnh viện tất cả nằm viện người bệnh. Đối với bất đồng bệnh tình nặng nhẹ trình độ làm phân loại và phân tích, nhưng thật ra là hàn ứng dịch, vẫn là ấm dịch hoặc là khô ứng dịch, thật ra thì cũng là chính xác. Nghe được Hứa Dương cái kết luận này, tất cả mọi người có chút kinh ngạc nhìn hắn, liền đang phân tư liệu viện sĩ trương tay vậy thoáng một lần. Hứa Dương lại không phát hiện chi tiết này, hắn tiếp theo nói, bởi vì chúng ta phát hiện lần này bệnh dịch là lấy ước độc làm chủ, hoặc là có thể kêu Lần này bệnh dịch, vậy giống vậy phải dùng ba bởi vì phân loại, bởi vì người, bởi vì bởi vì lúc tích. Mà thân thể to lớn đều là không rơi ớt ướt cùng nhiệt kết hợp là được đứm, cùng hàn kết hợp thành hà lớp, cùng khô kết hợp là được khô ướt, cho nên vô luận là vậy một loại, tất cả đều là lần này bệnh dịch hệ tâm. Lời này vừa ra, trung quanh lập tức ồ nào, đám người mở hết mỗi bàn luận sôi nổi đang phân tư liệu viện sĩ Trương cũng là ngẩn ngơ. Hắn nhìn xem mình một chồng lớn tư liệu, lại ngẩn đầu xem xem Hứa Dương. Được, cũng không nên để cho hắn nói trước. Lưu tuyên ba vậy nhìn một cái Hứa Dương, đối hắn khẽ vỗ cảm. Hứa Dương vậy nhìn về phía sĩ Trương, khách khí nói, nói không đúng, mời sĩ Trương hơn phê bình. A Viện sĩ Trương mép một cái,